phòng âm u, âm lãnh trong phòng mang theo vài phần bùn đất ẩm ướt cùng cổ quái khí vị. Tống Nguyễn Nhi cả người run rẩy mà suốt ở trong văn, sắc mặt tái nhật hoảng sợ. Nàng tố chất thần kinh mà ở trong văn run run thành một đoàn, trong ánh mắt che kính hoảng sợ, phản phất bên ngoài một chút nho nhỏ động tỉnh đều sẽ kêu nàng sợ tới mức nhảy dựng lên giống nhau. Nàng không tự chủ được mà đem ánh mắt chừng ở chính mình cặp kia tất cả đều là, bị phỏng trên tay, phát ra nứt nở thanh âm, phản phất còn. Có thể nghe được bên ngoài những cái đó, nha đầu các bà tử cười nhạo cùng khinh bị ánh mắt cùng tiếng cười. Nàng đã một ngày không có ăn cơm, làm một cái nho nhỏ chi nương, ai lại sẽ đem nàng không có ăn cơm để ở trong lòng đâu? Chính là nàng không có thời gian phẫn nộ, chỉ là khẩn trương mà dựng lỗ tai nghe bên ngoài động tỉnh. Đang nghe tới rồi chậm rãi mà đến tiếng bước chân khi, nàng đôi mắt sợ hãi mà mở to, nỗ lực muốn đem thân thể của mình cuộn tròn tiếng trong chăn. Môn kẻo kẹt một tiếng, khai, chua sót chén thuốc hương vị phiêu tiếng vào. Tống Nguyễn Nhi hợp gương mặt kia thường ẩn ẩn mang theo tối tâm, kêu Tống Nguyễn Nhi chỉ cảm thấy cả người lạnh lẽo, nên uống dược. Hắn ưu nhã tay chế trụ trong tay một chén nóng hầm hập đen như mực chén thuốc, đối Tống Nguyễn Nhi cười. Chính là kia tươi cười ở tống Nguyễn Nhi trong mắt, lại so với lệ quỷ còn muốn đáng sợ. Nàng rơi lệ đầy mặt, đã sớm quên cái gì là, lúc trước cái kia Mỹ lệ đa tình thiếu nữ hoa lê chính hạt mưa khóc, thuốc thích phương thức, chỉ đột nhiên phát lại đây gắt cao mà bắt lấy này chậm rãi đã. Không có biểu tình thanh niên tay khóc kêu lên, công tử, công tử tha ta đi. Xem ở, nàng vội vàng con lại chính mình một đầu rối tung đầu tóc. Khẩn trương mà nhìn trương hữu dung khóc thúc thích nói, liền xe mở, thiết thân cùng công tử từ trước tình cảm thượng. Nàng gả cho chính mình trăm phương ngàn kế muốn gả cho người, chính là lại cảm thấy rơi vào địa ngục. Tình cảm. Khi cẩm y thanh niên cười khẽ một tiếng, bóp lấy nàng nhọn nhọn hàm dưới, ánh mắt nguy hiểm oán độc, thanh âm lại thập. Phần ôn như thương tiếc mà nói, chính là vì uyển nhi thân mình mới kêu người uống dược a Công tử. Tống Nguyễn Nhi cơ hồ là khóc lóc thảm thiết, chính là một bàn tay, lại kêu này thanh niên bắt lấy cùng bắt được nóng mỏng chén thuốc, nàng còn chưa phản ứng lại đây, miệng đã bị cậy ra, kia tư cười ôm như thanh niên đã đem kia nóng mỏng chén thuốc tưới nàng ít hầu. Nóng mỏng chén thuốc qua đi, nàng ghé vào trên giường, ít hầu bị năn đến chết lặng, rốt cuộc nói không ra lời, kia thanh niên lại tự hồ vừa lòng mà cười. Không chút nào thương tiếc mà bắt được nàng tóc dùng sức lôi kéo mà nói, tốt lành uống thuốc, các bản công tử sinh cái một mụn con, cũng không phụ chúng ta một hồi tình yêu. Một mụn con, Tống Nguyễn Nhi cơ hồ muốn khóc ra tới. Từ mấy năm trước phòng chất củi trung hai người bọn họ bị Tống Thừa Tướng đánh vỡ, Trương Hữu Dung liền không bao giờ có thể giao hợp, nàng đã nhiều năm không có cùng hắn thân cận, khi nào có thể sinh ra nhi nữ tới. Không biết từ khi nào. Khởi, Trương Hữu Dung không thể giao hợp lời đồn đãi liền, ở kinh thành nháo đến ồn ào huyên náo, nàng làm Trương Hữu Dung tâm can nhi không thể có thai, cũng kêu này lời đồn đãi chậu đổ bìm leo. Đừng nói trong kinh, không có nhân gia nhi dám đem nhà mình quê nữ cấp Trương Hữu Dung làm chính thê, chính là liền Trương Hữu Dung tiền đồ, cũng nhân bực này chèm pha đã không có trong cậy vào. Tuy rằng nàng được đến tha thiết ước mơ nhân duyên. Còn thành công mà trở thành trương hữu dung bên người nữ. Nhưng duy nhất không có nữ tử có thể cùng nàng tranh đoạt trương hữu dung, chính là nàng hủy hoại trương hữu dung thanh danh cùng con đường làm quan, này trong phủ ai không thống hận nàng. Nàng lại chỉ là một cái không nơi nương tựa vô tử thiết thất, còn không có tiền bạc bằng thân, lão thái quân cùng trương hữu dung đều không đem nàng đương người xem, bọn nô tài liền dốc hết sức mà cha đập nàng. Nghĩ đến đây. Tống Nguyễn Nhi không khỏi đau khóc thành tiếng Nhi, không biết vì sao, nàng tổng cảm, thấy chính mình vận mệnh, vốn không nên như vậy. Nàng vốn nên vẽ vang, một đôi hai hảo, quá đến sao bất luận kẻ nào đều hạnh phúc. Nàng ở trên trường run rẩy mấy năm nay không biết bảo dưỡng, bị trương hữu chung tra tấn đến người đều chỉ còn lại có một bộ bộ xương, đã sớm đã không có từ trước Mỹ Lệ uyển chuyển. Trương Hữu Dung tựa hồ cũng cảm thấy nàng lại lôi thôi lại khó coi, xem nàng toàn thân đều bao phủ ở chén thuốc cùng đen, như mực tản ra cổ quái hương vị trong văn, hắn ghét bỏ mà hừ một tiếng, dùng sức dùng khăn cho chính mình lau khô ngón tay, Phản Phất đã từng nhất phản tình thâm ái nhân là trên đời này nhất dơ bẩn người, lung lay mà đi rồi, hoàn toàn không có lại nhiều xem Tống Nguyễn Nhi liếc mắt một cái. Hắn cũng đi uống thuốc đi. Chính là nhiều năm như vậy, tựa hồ tổng không thấy hảo. Tống Nguyễn Nhi kêu rên một tiếng, ở hắn sau khi rời khỏi, nỗ lực mà nằm sắp xuống giường. Nàng biết, lại không cầu cứu, chỉ sợ chính mình sẽ chết ở trương hữu dung trong tay. Chính là hướng, ai cầu cứu đâu. Tống thừa tướng cáo lão lúc sau liền ly kinh, lúc sau nghe nói là gặp Sơn tặc, hợp với Nhu Di Nương cùng nhau đều đã chết, thi thể đều bị băm lạng. Nàng tố chất thần kinh mà trên mặt đất bò động hồi lâu, trước mắt rốt cuộc sáng ngời. Còn có một người, nàng, nàng rốt cuộc còn xem như cái chủ tử, bởi vậy trộm nhi cười lầm lạnh lấy lòng, mà cầm hai chỉ nặng triểu vàng ròng vòng tay cho trong viện một cái gan lớn bà tử. Này bà tử thấy tiền sáng mắt, rốt cuộc đồng ý phóng nàng đi ra. Ngoài, nàng gian nan mà chờ tới rồi hầu phủ trung các chủ tử đều bận rộn đến không rảnh lo chính mình. liền khoác một kiện rách tung tóe xiêm y trốn ra hầu phủ nàng còn nhớ rõ tống lam gả cho ngụy vương nơi một đường thẳng đến ngụy vương phủ phương hướng mà đi ánh mắt mang theo đập nồi chìm thuyền điên cuồng thậm chí cũng có lẽ là đồng quy vô tận tống lam quá đến như vậy hạnh phúc làm tỷ tỷ tự nhiên cũng nên kéo rút chính mình mùi mùi không phải đều nói ngụy vương phi đến thái hậu cùng hoàng hậu ngưỡng mộ hiện hách phong cảnh sao không phải liền lâm tây hầu phủ lão thái quân đều ở ngày ngày tiết hận không có cưới đến như vậy tốt nữ tử sao nếu là quá đến như vậy hảo lại đối chính mình mùi mùi thấy chết mà không cứu kia tống lam còn có cái gì phong cảnh đáng nói có lẽ liền ngụy vương đều sẽ sợ hãi nàng ngoan độc đối nàng xa cách chừa vào cái gì nàng có thể độc sủng ngụy vương phủ chừa vào cái gì nàng có thể kêu ngụy vương cự sở hữu ái mộ hắn nữ tử tống lam cũng mất quá là cái tống nguyễn nhi chính ghé vào ngụy vương phủ ngoài cửa nghỉ này đó trước mắt sáng ngời liền thấy kia xa xa mà lại đây một chiếc xa hoa trắng lệ lông xa xe ngừng ở vương phủ trước cửa vô số hoa hòe lộng lẫy nha hoàng sôi nổi vây quanh mà đến nhưng mà từ trên xe xuống dưới lại là một cái tuấn mỹ đoan quý hoa y thanh niên này thanh niên sinh đến tuấn mỹ tuyệt luân mặt mày chi chăng còn mang theo gọi người tâm chiếc uy nghi khí độ hắn huy khai ân cần nha đầu tự mình đối với trên xe phương tay, thấy một con tố bạch tay không có cho dự mà dừng ở cánh tay hắn thượng tươi tỉnh trở lại lộ ra một cái tuyệt lệ tươi cười tống nguyễn nhi xem ngay người rốt cuộc phát hiện chính mình từ trước coi như bảo bối trương hữu dung ở ngụy vương trước mặt giống như thổ gà giống nhau nhưng mà nàng thấy được ngụy vương cười xem cái kia ưu nhã trầm ổn mỹ lệ nữ tử rồi lại lộ ra phẫn hận Hóa thành cho nàng cũng nhận thức nàng. Đây là Tóm Lam. Nàng thế nhưng quá đến như vậy hảo. Kêu tống Lam, trên mặt kia tập mãi thành thói quen bộ Giáng nhi kích thích trong lòng oán hận. tống Nguyễn Nhi không cần suy nghĩ, chỉ khóc lóc nhào hướng lông xa phương hướng. tỷ tỷ Nhưng mà ngụy Vương trong phủ thị vệ không phải ăn mà không làm, nơi nào có thể chung một cái lai lịch không rõ nữ nhân tiếp cận ngụy Vương phu thê. Còn cách thật xa, Tống Nguyễn Nhi đã bị thị vệ một chân đạp đi ra ngoài. Nàng hiện giờ vốn là suy nhược, lại dùng nhiều năm không biết là cái gì ngao chế chén thuốc, kêu. Này một dưới chân đi tức khắc trong miệng phun ra máu tươi, lăn ở trên mặt đất. Nàng ngủ tạng lục phủ đều ở làm đau, nhìn đến khi ăn mặc ung dung hoa Mỹ, Mỹ lệ vô cùng tống lam, cúi đầu nhìn nhìn chính mình chật vật, hận ý đốn sinh, chỉ khóc lóc tiếng kêu kêu la nói, tỷ tỷ cứu ta. Cứu cứu muội mùi, cho ta một cái đường sống đi. Nàng bất chấp khác, chỉ đem chính mình la hét ầm ý đến đáng thương cực kỳ, phản phất không bị Tống Lâm giải cứu, chính mình liền sẽ chết đi giống nhau. Chính là, nàng khóc kêu hồi lâu, lại không có Tống Lâm đôi câu vài lời. Nàng là ai? Tống Lâm hỏi. Lâm tây hầu phủ bà điên, không cần thấy nàng, ô ế ngươi mắt. ngụy vương không chút để ý thanh âm nói. ờ tống Nguyễn nhi dại ra đến không biết nên như thế nào động tác thời điểm cái này tôn quý hoàng tộc phản phất đối một cái nhược nữ tử hoàn toàn không có đồng tình tâm địa chỉ vào nàng nói liền người điên đều quản không được nếu xuất thân lâm tây hầu phủ đi kêu lâm tây hầu tự mình lại đây lãnh người cũng kêu hắn cùng bổn vương nói nói bổn vương vương phụ trước là hắn nên la lối khóc lóc địa phương hắn không bao giờ xem tống nguyễn nhi lít mắt một cái nóng lòng cùng tống lam nói trong cung ta như thế nào gặp ngươi chỉ dùng một cái chỉ bạc cuốn nhi điểm tâm không hợp ăn uống đói bụng không có tống lam không biết nói gì đó ngụy vương đột nhiên nở nụ cười nhìn về phía tống Lâm trong mắt phản phất mang theo tinh quang tống nguyễn nhi lại như đọa động băng ngụy vương không thương tiếc nàng cũng liền thôi chính là vì cái gì kêu lâm tây hầu tới đón người. Lâm Tây Hầu là trương hữu dung trưởng huynh, tố có uy nghiêm, liền trương hữu dung đều sợ hãi cái này huynh trưởng. Nàng còn không có suy nghĩ cẩn thận, đã bị tức muốn học máu Lâm Tây Hầu cấp đề trở về Hầu Phủ, trong Phủ phản phất tai vạ đến nơi, sở hữu chủ tử đều tụ tập chỉ đem nàng vứt trên mặt đất. Lâm Tây Hầu phu nhân đã khóc lóc đi ngụy Vương Phủ bồi tội, mang theo không biết nhiều ít nhận lỗi, chính là... liền tính là như vậy, lại vẫn là sợ tới mức phản phất huynh môn hòa liền ở trước mắt. nàng quỳ rạp trên mặt đất nghe lâm tây hầu đối chính mình đau mắng cùng dẫm đạp, còn có từ đầu chí cuối chính mình đi ngụy vương phủ sinh sự việc cuối cùng lâm tây hầu lại chỉ có mỏi mệt một câu, mẫu thân phân gia đi, phân gia, phân gia, không chỉ có Tống nguyễn nhi trong lòng sợ hãi, liền lão thái quân đều nhảy dựng lên, sắc mặt trắng bệt. đây là muốn đuổi trương hữu dung ra phủ muốn chặt đức huynh đệ tình cảm a hắn là ngươi đệ đệ lão thái quân là sụng ai ấu tử thấy trưởng tử vô tình tức khắc lão lệ tung hoành tống nguyễn nhi cũng liều mạng lắc đầu con đường làm quan xong rồi thanh danh cũng đã không có nếu là ở đã không có gia tộc hầu phủ làm dựa vào trương hữu dung đời này chẳng phải là chỉ là một cái phế nhân liền trương hữu dung chính mình đều sợ ngay người Mềm mại mà quỳ gối trên mặt đất Chung đệ ác ngụy vương Liên tiếp sinh sự Này tiện phụ hôm nay khóc nháo Còn hỏng Rồi hầu phủ thanh danh Mẫu thân muốn gọi hầu phủ đều đi theo chung cùng không thành Trước nay hiếu thuận nghe lời lâm tây hầu Lại đối lão thái quân khóc thúc thích làm như không thấy Trường vô tình ánh mắt đảo qua đệ đệ Nhàn nhạt mà đàn tim y thượng nhìn không thấy cho bụi nói Nhi tử cũng có thê tử nhi nữ Thứ không thể bồi chung đệ hồ nháo hắn vẫy vẫy tay cái gì đều không nghe mà đi rồi liền lão thái quân ở hắn phía sau ngửa đầu phiên đạo bất tỉnh nhân sự đều không chút nào để ý chỉ có tống nguyễn nhi nhìn lão thái quân ở bọn nha đầu hoảng sợ nâng tiếp theo động bất động trước mắt một mảnh hoảng hốt nàng gả cho một người vốn tưởng rằng không khí hội nghị quan hiển hách ở hầu phủ hưởng thụ vinh hoa phú quý đem đích tỉ đạp lên dưới chân Sẽ sinh nhi dục nữ cả đời trôi chảy, chính là lại chỉ là một hồi mộng đẹp. Trương Hữu Dung oán hận nắm tay dừng ở nàng trên người khi, nàng đột nhiên cười. Người nam nhân này từ nay về sau, hai bàn tay trắng. Nàng cũng là thẩm vọng thư, lạnh lùng mà nhìn trước mắt đối chính mình ân cần nồi dám. Nàng ánh mắt lại chậm rãi dừng ở cách đó không xa, một cái quỳ trên mặt đất xuất thành một đoàn tiểu cung nữ trên người. Này tiểu cung nữ bất quá 14 năm tuổi, sinh đến non nớt đáng yêu, một đôi thủy nhuận khả nhân đôi mắt, kêu nước mắt sửa sạch lúc sau, sinh ra nhu nhược động lòng người đáng thương. Nàng bên người là một cái quăng ngã toái bát trà, trên người còn treo lá trà bọt, hiển nhiên là mới vừa rồi kêu thẩm vọng thư một, chén trà nền ở trên người, kêu nặng lên. Thẩm vọng thư trong lòng không có gì trải qua lại một lần luân hồi vui sướng, chỉ có lòng tràn đầy mệt mỏi. cùng đối Ngụy Vương Quý Huyền tưởng niệm, nàng hứng thú rã rời, mà nhìn kia nội giám phản phất là ngay dài đứng ở chính mình bên người, lại nhíu mày nhìn nhìn cái kia suốt đầu sợ hãi cực kỳ tiểu cô nương, một đôi lạnh lệ mắt đảo qua đi cười lạnh nói, "Thế nào, ngươi này nô tài trong mắt, ta cái này quý phi nói cũng không được việc?" Đem nặng nâng dậy tới, thấy kia nội giám trên người một co rúm lại, nàng liền cười lạnh một tiếng, một đôi tay chỉ nhẹ nhàng mà lẫn nhau gõ lên Nàng này một đời sợ chiếm cứ chính là một vị thâm triệu hoàng sủng quý phi. Nói là thâm chịu hoàng sủng, kỳ thật bất quá là nàng tự cho là như thế, ở đế vương trong mắt, vạn thiên sủng ái, tại hậu cung cùng tiền triều đều thanh danh lớn lao quý phi, bất quá là vì chính mình âu yếm nữ tử dưới tàn cây một cái bia ngắm. Hoàng đế tuổi trẻ không thể tự mình chấp chính, tiền triều vì nhiếp chính vương cầm giữ, bởi vậy không dám mại lộ chính mình nhược điểm. Sợ kêu thiệt tình yêu thích cái kia nữ tử bị người mưu hại đi, bởi vậy đem Quý Phi cao cao nâng lên. Hắn đem vô thượng sủng ái cùng ban thưởng đều thêm chú ở Quý Phi trên người, kêu tất cả mọi người biết Quý Phi là hoàng đế mệnh căn tử, chỉ vì bảo hộ âu yếm nữ nhân. Lại nói tiếp buồn cười, Quý Phi vào cung được sủng ái nhiều năm như vậy, thế nhưng không có một lần thì tẩm, vẫn là cái hoàng hoa khuê nữ. Hoàng đế vì chân ái thủ thân như ngọc, còn đối nàng lời ngon tiếng ngọt, chỉ nói đãi ngày sau đem nàng phong hậu lúc sau, làm chân chính phu thê, mới đến cùng nàng viên phòng. Cái này ngốc cô nương thế nhưng thật sự tin, được hoàng đế nói, biết hắn hy vọng chính mình trở thành một cái ngạo khí, không e ngại bất luận kẻ nào quý phi, bởi vậy ương ngạnh trong cung, vì hắn áp chế hậu cung bên trong, nhiếp chính vương đưa cho hoàng đế sở hữu phi tử. chính là nàng lại chưa từng nghĩ tới vì sao luôn mồm phong hậu chính là tới rồi hiện giờ nàng lại như cũ chỉ là một cái quý phi trước mắt tiểu cung nữ nhưng thật ra vô tội khi cổ hoàng đế đối chân ái nữ nhân nhất vãng tình thâm như thế nào sẽ coi trọng một cái nho nhỏ cung nữ bất quá là có tâm nhìn nàng một cái đem cái này mệnh như cỏ rác tiểu cung nữ vận mệnh giao cho quý phi trong tay Quý phi một lòng yêu hắn, thập phần ghen tị, liền tầm thường hắn xem người khác liếc mắt một cái đều không thể chịu đựng, tự nhiên sẽ không bỏ qua. Cái này dám can đảm câu dẫn hoàng đế cung nữ, cung nữ mệnh không đáng giá tiền, chính là lại có thể hủy hoại quý phi nhân từ thanh danh, lại là một cái cực đại nhược điểm, hoàng đế làm sao nhập mà không vì đâu? Chỉ sợ quý phi đến chết đều không rõ. Vì sao tiểu trường đại giới 10 cái bản tử, lại xem muốn này tiểu cung nữ mệnh? Nàng không muốn giết chết này tiểu cô nương, chính là hoàng đế lại ở phía sau gọi người hạ nặng tay. Thẩm vọng thư nhớ rõ thư trung một đoạn này, bởi vậy phá lệ rõ ràng. Quý phi bị trị tội phế vì cung nữ tử 18 hạng tội lớn bên trong, đây là trong đó một cái. Từ trước quý phi, tự nhiên là làm sai rất nhiều sự. Chỉ là hoàng đế vô tình cùng lãnh khóc, lại càng gọi người trái tim băng giá. Thẩm vọng thư sẽ không vì từ trước quý vi biện giải, chính là lại cũng sẽ không kéo dài quý vi đường xưa, nàng an tĩnh mà vuốt ve chính mình trên cổ tay kia lạnh băng tiểu khóa vàng, chỉ cảm thấy yên tâm lại có chút khổ sở, nhất thời nhìn trước mắt cái này xinh một đôi. Thu thủy cắt cắt hai tròng mắt cung nữ phảng phất si ở, hồi lâu. Nàng mới vừa rồi hòa hoãn sắc mặt, kêu này cung nữ đi đến chính mình trước mặt, vương tay, sờ sờ nàng tuyết rắn cương mặt, đáng thương, vẫn là cái hài tử. Nàng ôm thanh nói, này cung nữ vô tội, nàng liền cứu nàng lúc này đây. Quý phi nương nương, khi nội dám chỉ thấy quá thần thái phi dương, ương ngạnh kêu ngạo quý phi, nơi nào gặp qua như vậy ôm nhu quý phi đâu. Liền tính ở hoàng đế trước mặt, quý phi cũng nhiệt liệt đến. Giống như một đoàn hỏa, cực nóng đến phản phất có thể bỏng rác người khác, không có như thế ôn nhu như nước. Lăng, hắn thanh âm cơ thẩm vọng thư lỗ tai đau, nàng nghĩ vậy nội giám đến tột cùng là ai, tức khắc sắc mặt lạnh lùng, vỗ tay liền đem một cái chén trà nền ở trên đầu của hắn. Nàng động tác quá nhanh, khi nội giám còn chưa phản ứng lại đây, chén trà cũng đã tới rồi chính mình trên đầu, chỉ cảm thấy trên đầu đau đớn, máu tươi theo hắn cái ráng uống lượng mà xuống. ỷ vào bổn cung quyền. Thế, người giám như thế làm càng. Quý phi những cái đó tội lỗi bên trong, ít nhất một nửa nhi đều là này nô tài bán cho hoàng đế, đại quý phi lạc tội, này nô tài lại lắc mình biến hóa, thành ngự tiền tổng quản thái giám. Thẩm vọng thư nếu còn không biết này, nội dám là hoàng đế phái tới khuyến khích giám thì chính mình người, vậy quá ngu xuẩn. Nàng nghĩ vậy nội giám từ trước ở quý phi trước mặt suối trục, kêu nàng càng thêm dương dương tự đắc. Đem phi tần cùng tiền triều quan lại không bỏ ở trong. Mắt, nội bộ gây sóng chó khiến cho thiên nội nhân oán, đương quý phi bị hạch tội thời điểm, thế nhưng không một người vì quý phi cầu tình. Các nạn đều hận thấu cái này ương ngạnh quý phi. Chính là lại có bao nhiêu, là quý phi thân thủ làm hạ sự tình đâu. Bổn cung trước mặt, ngươi đều dám như thế làm càng, chỉ sợ bổn cung nhìn không thấy chỗ, ngươi còn không biết như thế nào kiêu ngạo sinh sự. Thẩm vọng thư thế này nội dám kêu thẩm một tiếng bổ nhào vào chính mình trước mặt, không chút để ý, mà lật xem chính mình đồ đỏ thẩm sơn móng tay kiều nộm tay, mặt không đổi sắc mà nói, ấn quy cũ thưởng ngươi tám mươi bản tử, tám mươi bản tử đánh không chết ngươi, liền từ bổn cung trong cung cút đi. Nàng đột nhiên cười lạnh nói, bổn cung trong cung cũng không dám dùng nô tâm kinh thiên cẩu nô tài. nàng thấy vậy ngôn vừa ra tức khắc liền có người cấp này nội dám cầu tình tức khắc liền cười nếu tình thâm tự nhiên có phúc cùng hưởng có nạn cùng chịu các ngươi cũng là tám mươi bản tử cùng nhau cấp bổn cung lăng nàng nhướng mày nói nàng hiện giờ vẫn là hoàng đế sủng ái nhất quý phi tự nhiên nói là làm ngay làm người nghe theo thả này nội dám nghĩ vào quý phi làm nhiều việc ác hiện giờ thất thế tự nhiên gọi người đại khoái thấy thẩm vọng thư cũng không phải tùy ý nói nói mà là thiệt tình muốn xử trí này nội dám cùng hắn thân cận người tức khắc trong cung liền sôi trào ngoài cung có sắc mặt nghiêm túc thì về đêm này nội dám cùng hắn đồng bạn cùng ngăn chặn liền kéo dài tới bên ngoài đất trống thượng thẩm vọng thư hờ hững mà ngẩng đầu xuyên thấu qua rộng mở cửa cung liền thấy ánh nắng chiếu rọi đất trống thượng một loạt nô tài bị bó ở trên mặt đất trong miệng kêu rên xin tha lên Nương nương, nàng trước mặt cái kia khiếp đảm cung nữ, nhỏ giọng gọi một tiếng, phản phất ở thẩm vọng thư cặp kia lãnh đạm mắt dừng ở chính mình trên người khi, bất an mà rụt rụt chính mình bả vai. Nếu không phải hắn, ngươi cũng lạc không đến hiện giờ chật vật. Chính là này nồi giám, dẫn quý phi đi xem hoàng đế cố ý nhìn về phía này cung nữ ánh mắt, thẩm vọng thư cũng không muốn biết này, cung nữ trong lòng có phải hay không thật sự muốn phụng dưỡng hoàng đế. Có phải hay không đối chính mình thiệt tình, cứu nàng, bất quá là không nghĩ cho chính mình thêm một cái muốn mệnh tội danh, cũng là vì nàng đời trước vô tội. Thả nếu hoàng đế thật sự lâm hạnh cái này cung nữ, cái này cung nữ cũng nguyện ý, kia khổ sở cũng luôn không chưa bao giờ thừa sủng quý phi, đằng trước còn có. Hoàng đế kia chân ái bài đâu khóe miệng nàng gợi lên nhàn nhạt cười lạnh, nhìn này cung nữ nói, ngươi tự nhiên nên hận hắn. khi cung nữ mờ mịt mà nhìn trước mắt sắc mặt lạnh băng đoan quý cung trang nữ tử một lát trên mặt lộ ra nhàn nhạt đỏ ửng nàng ngơ ngác địa điểm điểm chính mình đầu lại nhịn không được đem đôi mắt chừng ở quý phi trên người quý phi thật sự rất đẹp mỹ diễm tuyệt luân diễm quan quần phương nàng đôi mắt phản phất lộ ra nhàn nhạt băng chính lạ rồi lại gọi người cảm thấy ấm áp đáng tin cậy nàng chỉ nhìn quý phi liền cảm thấy cái gì đều không cần sợ hãi Ngày sau, ngươi liền chuyên môn hầu hạ bệ hạ nước trà. Nếu này cung nữ muốn bay lên chi đầu, thẩm vọng thư cũng không để ý giúp nàng một phen. Cầu nương nương không cần kêu nô tỳ phụng dưỡng bệ hạ. Này cung nữ đang ở phát ngốc, nghe thế thanh lạnh nói, lại phản phất đã chịu kinh hách chống nhau, vội vàng quỳ gối thẩm vọng thư dưới chân, một đôi mắt sương mù mênh mông dập đầu kêu lên, bệ hạ tôn quý. Nô tì ti tiện, nô tỳ không dám bẩn bệ hạ mắt. nàng nhịn không được chuỗi tay bắt được quý phi kia lạnh băng đẹp đẽ quý giá áo choàng biết chính mình là phượt rào chính là rồi lại có một loài kỳ dị cảm giác phản phất quý phi cũng không sai bởi vì này nho nhỏ bất kính tới trường phạt chính mình chập đầu nói đô tỵ chỉ nghĩ hầu hạ quý phi nương nương hầu hạ ta thẩm vọng thư hừ cười một tiếng này tiểu cung nữ mới ăn nàng một chén trà thế nhưng còn không biết chết sống mà hướng bên người Nàng tới, kêu nàng có chút thú vị mà cúi đầu, liền thấy này cung nữ nhút nhát sợ sệt mà ngẩng đầu nhìn lại đây. "Ngươi sẽ không sợ bẩn ta mắt?" Nàng hài hước hỏi. "Nô tì, nô tì chỉ cần ở phía sau xa xa mà hầu hạ nương nương, không tiến lên đây chướng mắt thì tốt rồi." Này cung nữ nột nột nói. "Ngươi tên là gì?" "Nô tì A Hương." Này cung nữ đôi mắt tức khắc liền sáng ngời lên, xuyên thấu qua kia còn phím điểm điểm thủy quang đôi mắt. Phá lệ mà đẹp, thẩm vọng thư nhìn nàng trong mắt kia rõ ràng, ngưỡng mộ, cũng cũng không cái gọi là, lại cảm thấy nàng thập phần thú vị, gật đầu ứng. Nàng tự hồ là thật sự đối chính mình thập phần trung tâm, một khi đã như vậy, lưu tại bên người lại như thế nào đâu? Tả hữu nhất hư cũng bất quá là thiếp thu một cái bạch nhãn lan, ngày sau đoạt hoàng đế sủng ái, hoặc là hãm hại nàng một phen Chính là này đó đối với thẩm vọng thư mà nói. Đều bất quá là một ít sự thôi. Khi cung nữ thấy thẩm vọng thư cật đầu, tiếu lệ niên thiếu trên mặt tức khắc lộ ra vô tận. Sáng rồi tới, lại xem bên ngoài những cái đó nội giám, nghe bọn họ bén nhọn xin tha thanh, bất an mà ngựa ngùng một chút, nhỏ giọng nhi hỏi, nương nương có thể hay không cảm thấy chói tai. Bằng không, lấp kính bọn họ miệng bãi. Nàng tự hồ thập phần vui vẻ, đã lau trên mặt nước mắt nhi, ở mảng cung cung nhân đều kêu thẩm vọng thư lãnh khóc kinh sợ thời điểm, vô tri vô giác mà bận rộn cấp thẩm vọng thư châm trà bưng trà tới. Thẩm vọng thư không nghĩ tới này tiểu cung nữ đảo mắt liền lá gan lớn. Lên, phủ nàng trà, lại không uống, một đôi thanh lạnh mắt, dừng ở điện trước nồi chám trên người. Bổn cung cái gì đều sợ, nhưng lại không sợ chói tai. Nàng rủ một nói. Nàng vẫy vẫy tay, bên ngoài đang chờ nàng hiệu lệnh thị vệ đồng thời dơ lên trong tay trọng côn, cao thét hướng về kia mấy người đánh đi xuống. Huyết nhục bay tứ tung, kêu rên kêu khóc thanh bên trong, thẩm vọng thư khóe miệng, lại làm giấy lên một cái nhàn nhạt tươi cười. Lấy nàng đương tấm mộc dọa hắn mắt chó Có đi mà, không có lại quá thất lễ. Nếu lấy nàng làm như tấm mộc không nên trách nàng còn thi bỉ thân. Thẩm vọng thư sờ sờ chính mình trên người tinh xảo xa hoa cung trang, trong mắt mang theo một phần lạnh băng lưu quang Nàng nghe nội giám nhóm kêu lên trong lòng mới vừa rồi cảm thấy thoải mái vài phần, phản phất là đánh đến tàn nhẫn, khi nội giám thanh âm cũng chậm rãi thấp đi xuống. Nàng mày đều không nâng, lại chỉ thấy trong cung phụng dưỡng chính mình cung nữ nội giám nhóm đều sắc mặt căng chặt. Phản phất bị chính mình máu lạnh cùng vô tình cấp choa sợ, lại không để bụng. Nàng đơn giơ tay, liền có lanh lợi cung nữ A Hương, đem nước trà vui mừng mà phụng ở chính mình trước mặt, cần gì phải đi để ý tới này, đó nhìn liền đối chính mình sinh ra sợ hãi cung nữ đâu. Nàng đang ở đấy lòng tính toán, liền thấy một cái thị về đi nhanh tiến vào bẩm báo. Ngất đi rồi, nàng không chút để ý hỏi là, cái này, mắt chó xem người thấp nội dám nhóm từ trước không thiếu đắc tội thị về các đại nhân. Này lấy việc công làm việc tư nhất thời đánh đến tàn nhẫn, bọn thì về cũng cảm thấy thật ngượng ngùng đâu. Nếu không chết, là bọn họ tạo hóa, như thế liền ném ra bổn cung trong cung, tự sinh tự diệt bãi. Thẩm vọng thư chậm rãi đem ánh mắt dừng ở ngoài cung, đỏ tươi khóe miệng hơi hơi gợi lên, ôn thanh nói, trời cao có đức hiếu sinh, bổn cung tự nhiên vẫn khai một mặt. Từ trước đắc tội như vậy nhiều trong cung người. thất thế lúc sau sẽ rơi vào cái cái gì kết cục quý phi này cao cao tại thượng người như thế nào sẽ biết đâu thật sự chỉ là hảo tâm buông tha thôi là thì về thấy quý phi cũng không có so đo tâm tư vội vàng cúi đầu đi hắn mới bước ra cửa cung liền nghe thấy bên ngoài có khác tim thanh truyền đến lúc sau vang tiên vang lên còn chưa đẩy trong cung mùi máu tươi nhi tăng đi cũng còn chưa đãi kia hơi thở thoi tho thóp nồi dám bị kéo đi xuống Liền thấy cửa chỗ Minh Hoàng Gió xáy hiện lên, một cái anh tuấn hùng hổ thanh niên, đầy mặt sắc mặt trận dữ mà vọt tiếng vào. Hắn một thân long bào Minh Hoàng chói mắt, bớt quá là hai mươi tả hữu tuổi tuổi tác, nhưng mà ánh mắt chi giang đã pha thấy lòng dạ, chính là liền tính là có lòng dạ. Trên mặt hắn sắc mặt trận dữ cũng nhìn thấy ghê người, gọi người cảm thấy bất an, không biết là ai, dám chim vân tước cảm thấy phẫn nộ. Chí tôn đế phương vọt tới thẩm vọng thư bên người ngồi xuống, giơ tay liền đem trên bàn ấm trà chén trà tất cả đều quét rơi trên mặt đất. Đồ sứ rơi xuống đất khi chói tai tiếng vang bên trong. Cung nữ nội giám nhóm im như ve sầu mùa đông, đều cũng bị ương cập cá trong chậu. Trong khoảng thời gian ngắn trong cung yên tĩnh vô cùng, đế phương nhìn đến ai, ai liền sẽ rủ xuống hai mắt của mình thấp thỏm lo âu. Thẩm vọng thư lại không có cảm thấy sợ hãi. Cũng đối bên người này hoàng đế thịnh nộ chẳng hề để ý, cũng không hỏi hắn vì sao đi mà quay lại, không chút để ý mà lật xem chính mình đỏ tư ngón tay, thích ý an ổn. Đây là quý phi sở thâm ái, ai đến mức tận cùng, thậm chí không màng. Chính mình an nguy cùng an toàn, nguyện ý xuất đầu cùng đế vương nhất kiên kỵ nhiếp chính vương đối nghịch hoàng đế. Huệ đế, cũng là vị đế vương này, lấy nạn coi như người tích cực chẩn đầu. Chỉ cần cùng nhiếp chính vương ở tiền triều phát sinh xung đột, liền sẽ thịnh nộ đến nàng trong cung tới phun nước đắng, thậm chí rơi lệ đầy mặt kêu nàng đau lòng hắn, suốt đầu cùng nhiếp chính vương đối chọi gây gắt Nàng bất quá là cái nữ nhân, nhiếp chính vương có lẽ không thể lấy một nữ nhân thế nào. Bất quá chán ghét nàng lại là nhất định. Cũng bởi vậy, đương nàng thất sủng với Huệ Đế, lại kêu nhiếp chính vương đối nàng chán ghét tới rồi cực điểm. Này thiên hạ, thế nhưng lại không một người, dám vì nàng nói một câu lời hay. Hiện giờ Huệ đế giận dữ mà về, tức giận đến đôi mắt đỏ bừng, hiển nhiên là nhất chính vương mới vừa rồi ở tiền triều cho hắn mặt nhìn. Đối với Huệ đế loại này vô dụng mặt hàng, thẩm vọng thư chỉ cảm thấy khinh thường tột đỉnh, thậm chí không thể tin được như vậy một. Cái chỉ biết tính kế một nữ nhân, thế nhưng là tôn quý đế vương. Hắn rõ ràng có tôn quý nhất thân phận, có thiên hạ cường đại nhất quyền thế, lại kêu một cái nhiếp chính vương áp chế đến bó tay không biện pháp, thậm chí không có một chút quyết đoán. Nếu chỉ là bị nhiếp chính vương, chỉ có thể làm con rối, thẩm vọng thư đều sẽ không như vậy khinh thường huệ đế. Ai dám không đem hoàng đế trước mặt để vào mắt, chiếc chính là, chỉ làm phụ nhân tâm cơ thái độ, chẳng trách chỉ có thể đương một cái. Bài trí Từ xưa đến nay, kia trở thành tựu bán nghiệp thiên cổ đại đế, kia khí thế cùng uy nghiêm chính là trời sinh, trường chi sườn há dung người ngủ say. Liền tính không thể tiêu diệt nhất chính vương vây cánh, nhưng chỉ vây giết hắn một cái, chẳng lẽ không có biện pháp? Chỉ là nhắc gan yếu đuối, không dám thôi. Thẩm vọng thương một đôi đôi mắt đẹp lưu chuyển, càng thêm lười đến xem bên người cái kia thở hổn hển Huệ đế. Nàng thấy cung nữ A Hương tựa hổ huệ đế vào cửa khi hướng chính mình phía. Sau né tránh, những mày hài hước mà nhìn nàng một cái, chuỗi tay. Người sau phản phất biết nàng trong lòng suy nghĩ, vội vàng từ một bên phụng tới một mặt tinh xảo bạc kính. Thẩm vọng thư nhìn phía bạc kính, lần đầu tiên thấy rõ ràng chính mình này một đời mặt. Bạc kính bên trong là một trương diễm lệ bức người, bộc lộ mũi nhọn mỹ nhân mặt. Nàng tóc đen như mực. thương má như tuyết, mô đỏ tóc đen mang theo liệt liệt phong tình, chói mắt diễm chất sáng rọi. Ngay cả thẩm vọng thư, đều bị bạc. Kính bên trong kia trương Mỹ lệ đến kinh tâm động phách nhất tầng nhất tiếu đều mang theo cực hạng Mỹ lệ mặt đã động tâm thần. Nhưng mà này Mỹ lệ quá mất chói mắt, phản phất liệt chương đem người bọng rác, tùy thời tùy chỗ tựa hồ đều ở chuẩn bị công kích bộ gián. Cái dạng này nữ tử, nam tử hoặc là lúc này bị kia chung nhan mê hoặc nhất thời. Nhưng mà nếu liền tính tình đều cương cường, kia chỉ sợ không kịp ôm nhu như nước nữ tử Nghĩ đến huệ đế kia chân ái nữ tử đúng là một cái mộc mạc du hòa nữ Tử, thẩm vọng thư cười lên khóe miệng nhi Bạc kính bên trong mỹ nhân, cũng lộ ra một cái cực hạn diễm lệ ngạo mạn tươi cười Nương nương thật là đẹp mắt A hương thật cẩn thận mà phủng bạc kính Nhìn về phía thẩm vọng thư ánh mắt ngưỡng mộ cực kỳ Ngươi đang làm cái gì? A Hương nói ông chưa lạc, Huệ đế đã ở một bên nhẫn nại hỏi. Hắn tức chận đến trong ánh mắt hận không thể đổ máu, chính là quý phi lại chỉ biết ôm kính tự chiếu. Bực này vô tâm can nữ nhân, nếu không phải hiện giờ còn hữu. Dụng, hắn đã sớm phế đi nàng. Chiếu cương, bề hạ nhìn không thấy. Thẩm vọng thư đối Huệ đế nhưng không có tình cảm, xoa xoa chính mình tin xảo Thái Dương, đối chính mình này khuôn mặt kỳ thật thập phần vừa lòng. Nàng xưa nay thích mỹ nhân. Chiếu cương. Huệ đế bị này đương nhiên thái độ cấp tức điên, tức khắc đứng dậy, dùng oán hận ánh mắt nhìn đối chính mình không chút nào để ý thẩm vọng thư, không thể nhẫn nại được nữa rít gào nói, "Trẫm ở ngươi trước mặt, ngươi còn chiếu cương. Hắn, tức chận đến cả người loạn run chuỗi tay liền phải đoạt bạc kính, quan ngã này chán két cương. Không biết vì sao, hắn trong lòng lại sinh ra một tia khó hiểu đau đớn. tựa hồ có cái gì đối chính mình rất quan trọng đồ vật, ở không lâu phía trước mất đi. Chỉ là loài cảm giác này chợt lé mà qua, hắn theo bản năng mà xem nhẹ, thấy thẩm vọng thư dùng một đôi đen nhánh sáng trong đôi mắt nhìn hắn, hắn đang muốn phát hỏa răng dậy, lại nghe thấy này có thế gian nhất diễm lệ mỹ mạo quý phi, chuyển thủ. Đoạn thượng một cái tinh xạo bác bảo vòng tay, phản phất còn mang theo vài phần kỳ quái mà nói. Bệ hạ từ trước liền nói quá, bệ hạ tức giận, nhưng yêu quý ta, liền không muốn kêu ta cũng cùng bệ hạ cùng xin ký vì thương thân mình. Từ trước khuyên giải an ủi còn ở trước mắt, hiện giờ ta bất quá là chiếu bệ hạ phân phó làm, bệ hạ lại tức giận lên, hay là, nàng dừng một chút, mới vừa rồi như suy tư gì hỏi, bệ hạ là ở lừa gạt ta. Huệ đế tức khắc nghẹn lời, mỗi lần hắn kêu nhức chính vương, và chạm tới quý phi trong cung. Chỉ cần lộ ra lửa giận chi sắc, quý phi luôn là so với hắn còn sinh khí, đau mắng nhiếp chính vương, thả còn sẽ ở nhiếp chính vương vào cung thời điểm, đối hắn mọi cách quát lớn. Hắn trong lòng tự nhiên nguyện ý quý phi, định ở phía trước thuận tiện cho chính mình báo thù, nhưng mà trong miệng lại luôn là khuyên nàng một sự nhìn chính sự lành, bực này yếu thế bộ dáng lộ ra tới, quý phi chỉ biết càng đau lòng hắn, oán hận nhiếp chính vương, nàng sẽ vì hắn bị làm. nhục tôn nghiêm cùng giúp chính vương càng thêm xung đột chính là khi nào nàng nàng thế nhưng còn biết nghe chính mình nói đâu tự nhiên người thân mình quan trọng huệ đế cứng đờ mà thu hồi chính mình tay thấy quý phi vừa lòng mà lại đi chiếu cương chỉ cảm thấy trên đời này ghét nhất chính là gương nếu không phải hiện giờ hắn muốn bắt quý phi làm bia ngắm làm cuộc đời này không vuông người hắn nhất định phải đem quý phi cấp quan đến lãnh cung đi Chỉ là vì chính mình đại kế Vì trừ bỏ Quý vi thế nhưng không người dám cùng nhiếp chính vương Đối nghịch hấp dẫn nhiếp chính vương ánh mắt Huệ đế sát mặt nhăn nhó mà trầm mặc một lát Yên lặng mà ngồi trở lại chỗ ngồi Lúc này đây lại hồi lâu đều không có nói chuyện Hắn nghẹn đến mức can đau bệ hạ ngưỡng mộ bổn cung Tự nhiên sẽ không ở bổn cung trước mặt phát hỏa Cấp bổn cung không mặt mũi Thẩm vọng thư nhìn trong cương nữ tử nheo lại đôi mắt Cũng không quay đầu lại mà nói. Cửa cung, kia nội giám tựa hồ tỉnh, biết Huệ Đế. Tại đây, phát ra kêu thậm thiết. Trẫm như thế nào bỏ được cùng ngươi phát hỏa nhi. Huệ Đế trong lòng tức khắc lột bột một tiếng, bất chấp tâm phúc sinh tử, cười cường nói. Hắn lúc này mới phát hiện, chính mình giận cực thời điểm, thậm chí quên quý phi là chính mình nên sủng ái, nữ nhân, đối với một cái ái đến trong xương cốt nữ nhân. Tự nhiên là muốn thịnh sủng thêm thân, tất cả trơn ái không chỗ nào không ứng, nơi nào bỏ được phát hỏa nhi đâu. Hắn kêu thẩm vọng thư nhắc nhở một phen, vội. Vàng thu liệm chính mình không mau, lộ ra một trương như tình khắc cốt mặt tới, chuỗi tay muốn đi nắm lấy quý phi tay, lại thấy nàng phản phất lơ đẳng mà giơ tay, làn gió thơm di động, kêu hắn tay bắt cái không, đành phải ôm nhu nói, ngươi đừng lo lắng, tuy nhiếp chính vương, trẫm sẽ che chở ngươi. Vậy làm phiền bệ hạ, thẩm vọng thư thấy huệ đế ngẩn ra, liền chống hương má thực không thú vị mà nói, bổn cung nghe nói, miếng điện tiến cống một tòa thập phần hiếm là phỉ thúy pho tượng, giá, trị liên thành, khi thế trân bảo. bổn cung thực thích, bệ hạ sẽ không luyến tiếc nho nhỏ cống phẩm bãi. Nếu nàng là sủng phi, trên đời này đồ tốt nhất tự nhiên là nên cho nàng kia tòa pho tượng. Hạ phi nói nàng cũng hỷ. Huệ đế mới nói đến nơi đây, thấy quý phi một đôi hoa huệ diễm lệ mắt đảo qua tới, tựa hồ lộ ra vẻ cảnh giác, vội vàng nuốt trong miệng nói, cường cười nói, nàng là cái gì bại vị người trên, dám cùng ngươi tranh phong, trẫm làm chủ. Khi pho tượng quay đầu lại liền đưa, ngươi trong cung tới, được không? Hắn si tình mà nhìn trước mắt chậm rãi lộ ra một cái kinh diễm tươi cười quý phi. Phản phất tâm thần đều ở nàng trên người, này trong cung phi từng ở hắn trong lòng, tất cả đều không kịp nàng một cái quan trọng, kêu hắn toàn tâm toàn ý, thẩm vọng thư tự nhiên là muốn cười. Hà phi, Huệ đế chân ái a, đã sớm hứa hẹn phải cho nàng Âu Yếm đồ vật nhi trở tay bị Huệ đế, cho quý phi, cũng không biết Hà phi nương nương đã biết, trong lòng là cái cái gì tư vị nhi, nhìn, Âu Yếm nam nhân. Tất cả sủng ái một cái khác nữ nhân, đem vô tận vinh quang gia tăng này thân, chẳng sợ biết rõ là diễn trò, cũng không như vậy dễ chịu đi. kia cũng ngẹn, bất quá thẩm vọng thư tạm thời lười đến đi để ý tới Hà Phi. Nàng chỉ là không chút để ý, mà đảo qua trước mắt một tôn dạm trổ thập phần tinh xảo, sinh động như thật phỉ thúy pho tượng, chỉ thấy này tôn tượng Phật tôn nghiêm túc mục, cầm hoa mà cười từ bi mà nhìn về phía trước, không khỏi cười cười. Hảo sinh thu đi, nàng, lừa nhắc mà ngồi ở ghế dựa, không thèm để ý mà nói. Ngã Phật từ bi, lòng mang thiện niệm, vẫn là không cần kêu Phật châu thấy nhân gian này hậu cung bên trong, nhất chơ bẩn một đám ngoạn ý nhi. Thật đẹp, bạch phóng ở nhà kho rất đáng tiếc nha, nương nương. A Hương cũng ở nàng bên người vây quanh này cao lớn pho tượng xoay quanh nhi, thấy thẩm vọng thư đây là muốn đem pho tượng đem gác xó, liền có chút luyến tiếc mà nói. mãn hậu cung đều tìm không ra này một cái biên giác nhi tới, nương. Nương nơi này có, khác nương nương chỗ không có, không phải mới là nương nương phong cảnh sao. Nàng trong ánh mắt mang theo vài phần khó hiểu, đã nhiều ngày tựa hồ là bị thẩm vọng thư ấm áp nuông chiều, ngày thường cũng thập phần hoạt bát thảo hỷ. Nàng mới là 14 năm tuổi tuổi tác đậu khấu niên hoa đáng yêu thuần lương, thẩm vọng thư thực thích nàng. Này pho tượng chính là hôm nay sáng sớm nhi huệ đế gọi người đưa tới, nghe nói là huệ đế chuyên môn nhi cho nàng. Thứ tốt nhiều đi, qua. Phản phất cái gì đều không thể kêu nàng động dung quý phi, trong ánh mắt đều mang theo khát khao. Nàng vốn tưởng rằng quý phi là cái ngoan độc người, chẳng qua là đế phương nhìn nàng một cái, liền phải đánh chết nàng. Chính là nguyên lai quý phi nương nương chỉ là hù dọa nàng, treo đụ nàng thôi. Nàng đối nàng như vậy hảo, còn vuốt nàng tóc, nói nàng vẫn là cái hài tử. Từ nàng tiến cung đương cung nữ, chưa bao giờ có người đối nàng như vậy ôm nhu. A hương trong lòng chua xót, càng thêm không. Rõ, vì sao trong cung đều nói quý phi là cái người xấu, chính là nàng lại cảm thấy, chỉ có chính mình nhìn đến quý phi ôn nhu thật sự là quá tốt. Nàng nhịn không được ở thẩm vọng thư không chút để ánh mắt đi tới nàng bên người. Nắm nàng một chút cóp áo, thật cẩn thận mà nhìn trộm xem nàng, thấy này Mỹ diễm đến giống như ánh mặt trời mây tía, phản phất thần tiên phi tự giống nhau quý phi, nương nương chỉ là hoành nàng liếc mắt một cái, cũng không có quát lớn nàng vượt rào, nhìn không được lộ. Chính vương một ít miêu tả, vị này nhíp chính vương cũng không phải là như quý phi như vậy qua cầu rút ván pháo hôi, đây là chân chính cường thế nhân vật. liền tính là tới rồi cuối cùng, Huệ đế cùng hà phi chân chính mà đoàn tụ, phế đi nàng cái này quý phi lúc sau, tiền triều bên trong hơn phân nửa thế lực, cũng như cụ nắm giữ ở nhiếp chính vương trong tay. Thẩm vọng thư tuy rằng không rõ vị này nhiếp chính vương, vì sao không phế đi Huệ đế chính mình đăng cơ, bất quá bực này cường hãng hoàng. Tập, liền Huệ đế đều không thể không kêu hắn một tiếng đường huynh, thân vương, cả đời nắm quyền, rồi lại có lớn nhất không đủ chỗ. Không vợ không con, cũng là bởi vì cái này, tuy rằng Huệ đế kiên kỳ hắn, lại không cảm thấy lo lắng, lo lắng hắn phế đế tự lập. Chỉ là đó là thư trung nhiếp chính vương, thẩm vọng thư đối với trong hiện thực vị này vương gia, nhưng thật ra có vài phần hứng thú. Nghe nói, quý phi nhiều lần va chạm nhiếp chính vương, cùng nhiếp chính vương thế cùng nước lửa. Nhiếp chính vương phi thường chán két không biết lễ nghĩa quý phi. Nhiếp chính vương. A Hương nghiêng đầu tò mò hỏi. Ta nghe được, đều là bệ hạ trong miệng nhiếp chính vương. Các ngươi trong mắt, đó là cái cái trạng gì người? Thẩm vọng thư một bên cười uống trà, một bên hỏi. Nàng khóe mắt như mị sáng ròi ở cung thất sáng ngời ánh nắng dưới nhộn nhạo, A Hương trong lòng tán thưởng thế gian khó tìm mỹ lệ, nghe thấy cái này, lại tựa hồ trần chờ một chút, muốn nói lại thôi. Làm sao vậy? Chẳng. lẽ nhiếp chính vương thật sự như vậy một lời khó nói hết nương đương ngài đã quên a hương thật cẩn thận hỏi quên cái gì nàng căn bản cái gì cũng không biết chỉ biết thư trung một ít hàm hồ ghi lại thôi bất quá a hương như vậy khó xử biểu tình thẩm vọng thư rồi lại cảm thấy buồn cười lên nàng hiện giờ vốn chính là bốn bề thù địch hà tất còn đi sợ hãi một cái nhiếp chính vương đâu đã làm quý phi nàng liền làm này vẽ vang hậu cung đệ nhất nhân Cấp Huệ Đế cùng Hà Phi này đối nhi khổ. Tình nhân ngột ngạt nếu thật sự có kia một ngày, Huệ Đế chém can đảm qua cầu rút ván, nàng thọc người kỹ xảo còn không có hoang phế đâu, tả hữu cấp Huệ Đế một đao, đồng quy phu tận cũng liền thôi. Bởi vậy, nhiếp chính vương đến tột cùng như thế nào, nàng cũng không có như thế nào để ý. Nhiếp chính vương, vương gia, A Hương khẩn trương mà nhéo nhéo chính mình ngón tay. ngẩng đầu nhức nhát sợ sệt mà quan sát đến thẩm vọng thư sắc mặt, nhỏ giọng nói, nương nương ngài đã quên, vương gia còn đã. Cho người một bạc tai. Thẩm vọng thư đột nhiên ho khan một tiếng, trong miệng nước trà hơi kém phun ra tới, đem chén trà đốn ở trên bàn, thấy A Hương kinh hoảng mà cho chính mình sát cung váy thượng vệt nước. Bất chấp cái này, chỉ kinh ngạc nói, hắn đánh ta. Quý phi thế nhưng ai quá đánh? Nhứt chính vương thế nhưng đánh nữ nhân. Thực hảo, này thực nhiếp chính vương, nếu không phải ngài trốn đến mau, nhiếp chính vương đều phải rút đau, ngài đều đã quên. A hương tuy rằng nghi hoặc quý, phi liền như vậy đại sự đều không nhớ rõ, chính là ở quý phi trước mặt, nàng là biết gì nói hết, mang theo vài phần oán giận mà nói, vương gia một chút cũng không biết thương hương Tiết ngọc. Ngài bất quá chống đối hắn hai câu, hắn liền kêu đánh kêu chiếc một hai phải trị tội, mắng ngài nói hảo khó nghe. nếu không phải bệ hạ cầu tình nương nương thật là phải bị nhiếp chính vương cấp tế đao nàng khi đó vẫn là quý phi bên người nhất không quan trọng cung nhân xa xa không kịp hiện giờ có thể đứng ở quý phi tả hữu chỉ là ở cung nữ đội ngũ cuối cùng đầu lập chính là kia tràng đại loạn cũng như cũ kêu nàng kinh tâm động phách nàng nghĩ vậy chút còn lòng còn sợ hãi nhỏ giọng nhi nói nhiếp chính vương thật là đáng sợ cực kỳ vốn là anh tuấn cao quý hoàng tộc chính là lại như la giống nhau gọi người sợ hãi hắn hắn như vậy đáng sợ ta thế nhưng còn nhiều lần cùng hắn đối nghịch thật là không sợ chết thẩm vọng thư vì quý phi chấp nhất chấn kinh rồi liền chết còn không sợ một hai phải cùng nhiếp chính vương đối nghịch cũng chỉ là vì cái kia huệ đế như vậy suy tình gọi người chua xót đải nàng ở quay đầu lại nghĩ đến quý phi kia thê lương bị vứt bỏ kết cục Chỉ cảm thấy chua xót đau lòng. Này không phải đang xem thư trung tình tiết khi khổ sở, mà là người lạc vào trong cảnh, cảm nhận được quý phi bi kịch. Một khi đã như vậy, nàng liền càng không thể buông tha huệ đế cùng hà phi, thẩm vọng thư ánh mắt dừng ở một bên chung trà thượng, khóe miệng hơi hơi nhấp khởi. Ánh mắt của nàng tựa hồ có chút bi thương, a hương nhất thời thế nhưng không dám nói lời nào. Ngày sau, tránh đi hắn chút. Thẩm vọng thư quyết định giết chết Huệ Đế cùng Hạ Phi phía trước, ly nhiếp chính vương xa một chút. Trăm triệu không cần còn không có việc này đối tiện nhân phía trước, lại kêu nhiếp chính vương đem nàng cấp diệt Là, A Hương tự nhiên cũng là không muốn quý phi bị nhiếp chính vương thương tổn, thấy nàng đột nhiên minh bạch lên, không hề lấy chính mình hướng trên tảng đá. Chạm vào, tức khắc vui mừng mở ứng. Nàng ngây thơ hồn nhiên, vô ưu vô lự Thẩm vọng thư thấy nàng, phiền lòng sự tình nhưng thật ra quên mất rất nhiều, chỉ là nghĩ đến huệ đế cùng hà phi, nàng từ trước lười nhát cùng mất đi chính mình ái, nhưng khi kia chậm trễ liền đều không thấy, vương tuyết trắng ngón tay, chỉ điểm đối diện kia mặt phỉ thúy tượng Phật chậm rãi nói, thu hồi tới trước, kêu các cung đều lại đây nhìn một cái. Khóe miệng nàng hơi hơi cười lên, ánh mắt lại lương bạc như băng, nhẹ. Chậm nỉ non nói. ai dám không tới, chị nói cho nàng một câu. Nàng hừ cười nói, quý phi nói đều không nghe, có phải hay không không nghĩ tại đây hậu cung qua. nương nương, liền nói là ta nói, đi bãi. thẩm vọng thương hợp mục không thèm để ý mà nói. quý phi trước nay ương ngạnh lợi hại, nếu là chọc giận nàng, nàng lại thân phụ hoàng sủng, nói một câu không nghĩ tại hậu cung qua thật sự không phải nói chởn. Bởi vậy được nàng lời nói các cung phi tần, đừng động trong lòng như thế nào oán hận. Nàng nguyện rũ nàng, lại đều vội không ngừng mà hướng nàng trong cung tới. Quý phi tuy rằng là hậu cung bên trong nhất phong cảnh hiển hết cái kia, trụ đến cũng là này trong cung xa hoa nhất tráng lệ cung điện, chính là lại nói tiếp huệ đế hậu cung phi tần cũng không thiếu, chỉ là này đó phi tần phía sau đều hợp với từng người gia tộc cùng thế lực, phần lớn cùng huệ đế cũng không phải một lòng. càng nhiều phi tần nhưng gia tộc đối nhiếp chính vương nguyện trung thành duyên cớ là đối nhiếp chính vương son huệ đế còn cung kính vài phần từ trước quý phi liền rất chán ghét này đó phi tần không biết ai là chính kinh chủ tử thực cho mấy cái phi tần không mặc mũi chính là hôm nay kiêu ngạo ương ngạnh được xương mỹ diễm có một không hai hậu cung quý phi lại chỉ là ở ngự hoa viên trung mở tiệc mở tiệc chiêu đãi trong cung phi tần đương nhiên thuận tiện khoe khoang một chút huệ đế cho nàng tượng phật nhưng đây là rất khó đến trân bảo bởi vậy thấy cái này phi tần sắc mặt đều thật không đẹp bất quá là sợ hãi quý phi không thể không cường cười nhẫn nại thẩm vọng thưa ánh mắt lại dừng ở một cái có chút suy nhược sầu bi lại tựa hồ ủy khuất ẩn những thanh tú gia nhân trên người cùng quý phi diễm lệ tuyệt sắc bất đồng này nữ tử sinh đến thập phần xinh đẹp nho nhã Mặt mày chi gian đều phản phất hợp lại mờ mịt sương mù, như nhu ngồi ở chỗ kia, gọi người nói giỡn thanh âm đều khủng quấy nhiễu nàng giống nhau. Trên người nàng ăn mặc đơn giản tố nhã, cùng quý phi hiện hách, dương dương đỏ tía hoàn toàn không giống nhau, chân chân chính chính một vị mưa bụi giang nam trung đi ra cung nữ. Thẩm vọng thương mỉm cười đảo qua nàng thanh đậm mặt mày nhi, đột nhiên cười. Thấy nàng hàm nghĩa không rõ mà cười, chúng phi tần đều trong lòng khẽ run. khủng đắc tội nàng thẩm vọng thư mới muốn mở miệng hòa hoãn một chút không khí ít nhất kêu này đó phi tần không cần như thế sợ hại chính mình lại thấy cách đó không xa an hương sắc mặt trắng bệnh mà bước nhanh lại đây thấy nàng phản phất sợ tới mức trong ánh mắt muốn rơi lệ nằm ở nàng bên tai run run rẩy rẩy mà nói nương nương không hảo nhiếp chính vương nhiếp chính vương hướng bên này nhi lại đây nàng vừa dứt lời Thẩm vọng thư không khỏi theo bản năng mà theo nàng chỉ điểm phương hướng nhìn lại, liền cách đó không xa, một cái cao gầy thon dài thân ảnh dọc, theo một cái đường nhỏ cùng nàng mở tiệc chỗ gặp thoáng qua, còn chưa đãi nàng thu hồi ánh mắt, lại đối tượng một đôi lãnh đạm hờ hững mắt, cặp kia mắt, bổn bất quá là không chút để ý mà đảo qua, phản phất quý phi không đáng giá nhắc tới, chính là đảo qua nàng mắt liền thu hồi ánh mắt, đột nhiên tạm dừng một chút. Lại dừng ở thẩm vọng thư hai mắt bên trong, kia đạo nhân ảnh đột nhiên lập ở, còn chưa đẩy thẩm vọng thư phục hồi tinh thần lại, kia rất xa thân ảnh, thế nhưng hướng nơi này bước nhanh mà đến. Kia thân ảnh bay nhanh mà tới gần, hoa y tung bay, một trương anh tuấn bất người thanh niên mặt, đạo mắt liền hiển lộ ở thẩm vọng thư trước. Mắt, kia thanh niên sinh đến mặt mày lạnh lùng, chính là cặp mắt kia, lại không biết vì sao, quen thuộc đến thẩm vọng thư muốn rơi lệ. Đó là quý huyền mắt Nàng trong lòng không biết đã chịu bao lớn xúc động Thế nhưng không thể động tác Chỉ nghe thấy chính mình lòng đang kịch liệt mà kinh hoàng Liền này ngự hoa viên bên trong Phím nhàn nhặt mùi hoa phong đều yên tĩnh xuống dưới Nàng bổn có thể cơ linh trăm biến Chính là lúc này cái gì đều làm không được Cái gì đều không cảm giác được cả Người vô lực mà nhìn kia anh Tuấn thanh niên Vài bước tới rồi chính mình trước mặt dùng một đôi nàng đã từng ngày đêm tương đối Quen thuộc đến phản phất là nàng hai mắt của mình giống nhau hắt đồng nhìn về phía nàng, cặp kia trong mắt mang theo vài phần mê mang, còn có vài phần nghi hoặc chính là cuối cùng, lại hóa thành chấp nhất. Ngươi, hắn trầm giọng nói, thẩm vọng thư như cũ không thể động tác, không biết hắn có phải hay không còn nhớ rõ chính mình lời thề. Nàng không thể quên hắn, hắn cũng không thể quên nàng, mặc kệ tới nơi nào, hắn luôn là sẽ nhận ra nàng tới. Nàng thậm chí không biết có nên hay không đối người này, nâng lên chính mình cánh tay, lay động hắn thân thủ cho nàng mang lên nho nhỏ khóa vàng. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới còn có như vậy may mắn, nàng cùng hắn chuyên phận, thế nhưng chưa bao giờ đoạn tuyệt, còn có thể trọng đầu lại đến. Chẳng sợ biết rõ không thích hợp, sẽ gọi người nghi ngờ, chính là thẩm vọng thư nước mắt lại vẫn là không tự chủ được mà chảy. Xuống tới, chỉm lại đoạt một mỹ nhân nhi. Hai hàng thanh lệ từ nàng vũ mị khóe mắt rơi xuống, thế nhưng mang theo vài phần yếu ớt. Nhếp chính vương Thấy quý vi thế nhưng bị Nhiếp chính vương này hùng hổ mà đến cấp trò khóc, thả Nhiếp chính vương này đen nhánh mắt liền kiên quyết mà dừng ở quý phi trên người, này hiển nhiên là không biết vì cái gì không chịu thiện bãi cam hư ý tứ. A hương cái này tiểu cung nữ tức khắc liền lăn ra tới, bổ nhào vào thẩm vọng thư đầu gối, chùm chính mình nhu. Nhược thân thể đem thẩm vọng thư cấp ngăn trở, liều mạng quay đầu kêu lên, đây là ở, tại hậu cung. nhiếp chính vương không thể khi dễ nhà ta nương nương. Nàng còn mang theo vài phần tính trẻ con cùng thẳng tiến không lùi vô tri không sợ, phản phố quý phi là nàng quan trọng nhất người. nhiếp chính vương mắt dừng ở nàng cùng thẩm vọng thư ôm nhau bộ dáng lộ ra vài phần không vui. Hắn hơi hơi nghiêng đầu, phía sau liền có mặt không lên tiếng thì về tiếng lên. Đem an hương đề đi Hắn nhấp môi đi Tới thẩm vọng thư trước mặt Hắn đã từng đã cho quý phi một bạc tai Còn kém liễm nhi đem quý phi cấp băm phi Hậu cung đều biết Hiện giờ thấy hắn vẻ mặt muốn tới tìm ra bộ dáng Cung phi nhóm đều hưng phấn lên Liền một bên mặt không lên tiếng Chỉ dùng không tiếng động không tha đi Nhìn kia pho tượng không biết Ở đau buồn gì đó hà phi Đều nhịn không được chờ mong mà coi chừng cái này đoan quý anh tuấn thanh niên Thấy hắn tay nâng lên, quý phi lại phản phất bị dọa mềm, chỉ biết khóc, hà. Phi trong mắt lộ ra vài phần hãi giận cảm giác, một đôi tay xoắn, đang muốn xem kịch vui, lại thấy nhiếp chính vương tuyệt đẹp thon dài tay, gói vào chính mình trong lòng ngực. Hắn lấy ra một cái khăn gấm, chửi tay đi cấp quý phi lau nước mắt. Đừng khóc, hắn nhẹ giọng nói, lại yên lặng mà bưng kính chính mình ngực. Nàng như vậy quen thuộc, quen thuộc phải gọi hắn đôi mắt chua xót. Lại cảm thấy phản phất luôn là đang tìm kiếm vắng vẻ cảm giác, tất cả đều không thấy. Nàng thương tâm rơi lệ, hắn, lại cảm thấy, chính mình trong lòng càng khổ sở. Hắn trước mắt hốt hoảng một mảnh, không rõ này quen thuộc cảm giác từ đâu dựng lên, Rốt cuộc này không phải lần đầu tiên cùng quý phi gặp nhau, chính là loại cảm giác này lại tới đột ngột, kêu hắn thậm chí không muốn rời đi nàng. Ta nhớ rõ ngươi. Hắn thanh âm rất nhỏ, chính là lại thập phần kiên quyết mà nói, ngươi cũng nên nhớ rõ ta. Hắn không rõ vì sao sẽ nói ra nói như vậy, chính là lại buộc miệng thốt ra, hắn thấy trước mắt nữ tử này bụm. Mặt thất thanh khóc sống khổ sở trong lòng đến cơ hồ vô pháp nhẫn nại. Hắn cơ hồ khắc chế không được mà muốn đem nạn ôm vào trong ngực. hắn sẽ rất quen thuộc mà an ủi nàng yêu quý nàng chính là lại ở hắn nâng lên chính mình đôi tay khi thấy cái kia mới vừa rồi nhảy ra tiểu cung nữ tránh thoát thì về một lần nữa lăn vào quý phi trong lòng ngực nàng ông nức nở đến công hạ cao ngạo vòng eo quý phi trường cảnh giác ánh mắt nhìn hắn nhiếp chính vương mặt âm trầm nhìn chầm chậm này tìm chết Tiểu cung nữ, đang muốn kêu nàng từ quý phi trong lòng ngực cốt đi, lại nghe thấy một bên truyền đến các phi tần khe khẽ nói nhỏ. Hắn trong lòng vừa tỉnh, bất chấp chính mình tâm động cùng đầy bụng yêu quý, bất động thanh sắc mà lui ra phía sau một bước, ly quý phi xa hơn một ít. Hắn quên mất, hắn đột nhiên phát hiện thế gian này còn có nhất kiến chung tình nữ tử này, nàng là huệ đế hậu cung, là huệ đế sủng ái nhất phi tử. Hắn đương nhiên biết toàn bộ hậu cung bên trong, quý phi vinh sủng nhất. thịnh chính là hắn rời xa nàng một ít, không phải nhân ghét bỏ nàng là nam nhân khác quý phi, mà là bởi vì, nàng như vậy được sủng ái, này trong cung phi tần lại có cái nào không thống hận nàng. Nếu kêu nàng cùng chính mình có ái mùi, chỉ sợ tin đồn nhảm nhí đều sẽ kêu nàng thanh danh có tổn hại, khi đó chỉ sợ là sẽ hại chết nàng. Nàng đã ở trong cung như vậy gian nan Hắn có thể nào từ chính mình cảm tình tới thương tổn nàng? nhiếp chính vương nhớ nhíu, nhíu mày. Hắn nghĩ đến từ trước quý phi đối. Chính mình va chạm, như cũ đầy cõi lòng chán ghét, chính là nhìn đến trước mắt quý phi, lại cảm thấy lòng tràn đầy yêu quý, mặc kệ nàng đối chính mình làm cái gì, cho dù là thương tổn hắn, hắn đều sẽ cảm thấy hạnh phúc. Này thật là một loại đáng sợ đột ngột cảm tình, chính là hắn nhìn này, nữ tử cặp kia quen thuộc đến phản phất kêu chính mình rơi lệ đôi mắt, rồi lại cảm thấy, cái gì đều là đáng giá. Chỉ cần có thể kêu nàng cười, cái gì đều là đáng giá. Quý huyền, nàng trong miệng học ra một, cái xa là tên, ân này rõ ràng không phải tên của hắn, chính là hắn lại ma xuôi quỷ khiến mở ứng này một tiếng. Nàng ngẩng đầu, đối hắn lộ ra một cái mang theo nước mắt tươi cười, đắm chìm trong ánh nắng dưới, Mỹ lệ phải gọi hắn không thể tự giữ. Vương gia cùng quý phi nương nương, đây là làm sao vậy? Như thế nào phản phất lạ một bên hà phi thấy quý phi dị trạng, trong mắt chật lé, như như mà cười nói, biến chiến tranh thành tơ lụa. Nàng trong tay Mỹ nhân quạt tròn nhẹ lay động, mặt. Mày ôm như tú trí, liền nói ra nói đều văn trú trú. chính là thẩm vọng thư lại nghe minh bạch. đây là ở nhắc nhở nhiếp chính vương, hắn còn cùng quý phi mang theo thụ nhi đâu. chỉ là hà phi ở trong cung xưa nay là cái tiểu trong suốt nhi, huệ đế khủng chính mình sủng ái kêu nàng bị hậu cung phi tần vây công. bởi vậy xưa nay bên ngoài đối nàng nhàn nhạt, hà phi chính mình cũng chỉ thành thành thật thật cũng không nhiều lời. bởi vậy các phi tần đối nàng đều bớt quá là tầm thường. nàng trước. Này dễ dàng không mở miệng, lúc này lại nhịn không được nhảy ra tới, chỉ sợ ngày đó Huệ Đế, từ nàng trong tay lại đem tượng Phật muốn ra tới cho chính mình, kêu nàng kiềm nén không được. Chỉ là có thể đem Huệ Đế đem trụ, yêu quý nàng vì nàng trừ tính tiền đồ, tự nhiên sẽ không thật là một cái thuần lương đơn giản nữ tử. Nàng nói ra lời này, đã kêu thẩm vọng thư cảm thấy thú vị. Nhíp chính vương khóe mắt. Hơi hơi mà mị lên, nhìn về phía tươi cười thanh nhã hà phi. Ngươi là ai? Hắn cũng không. Vội mà đi rồi, chỉ đứng ở thẩm vọng thư bên cạnh không xa chỗ, trên cao nhìn xuống hỏi. Hắn sinh đến anh Tuấn, Tuấn mi Tu Mục, thả khí thế bất người, là cái thế gian khó tìm mỹ nam tử, chính là ở hắn trước mặt. Gọi người đệ nhất chặn lưu ý, lại không phải hắn anh Tuấn mặc mà, mà là kia gọi người tự biết xấu hổ uy nghiêm cùng khí thế. Đây là tẩm châm quyền thế mười mấy năm hậu thiên nhiên khí độ, hồn nhiên thiên thành, lệnh nhân tâm chiết Này khí thế so có khi mềm yếu Huệ Đế hiếu thắng ra vài tòa. Sơn đi, Hạ Phi tuy rằng đối nhiếp chính vương áp chế Huệ Đế, liên lợi đến chính mình thế nhưng không thể phong hậu, cũng không thể quan minh chính đại mà đứng ở Huệ Đế bên người tâm sinh oán hận, chính là lại vẫn là nhịn không được ánh mắt hoảng hốt một chút. Nàng chính đỏ mặt. Lại ở đối thượng nhiếp chính vương cặp kia không kiên nhẫn vô tình trước mắt, cả người gọi người bác nước lạnh giống nhau, nỗ lực mà nhẫn nại sợ hãi, mới vừa rồi đem trong lòng cảm xúc tất cả đều áp chế xuống dưới, miễn. Cường đứng dậy phút phút nói, Hà Phi, cặp qua nhiếp chính vương. Hà Phi là thứ gì? Anh Tuấn thanh niên ngạo nghệ hỏi. Này nói được vẫn là tiếng người sao? Hà Phi, kia như thế nào có thể là cái đồ vật? Nàng không phải cái đồ vật nha. Không đúng. Hạ Phi kêu nhiếp chính vương này phản phất nhục nhã giống nhau vấn đề cấp hỏi ở, thế nhưng đứng ở tại chỗ há miệng thở dốc, nói không nên lời cãi lại nói tới. Nàng hôm nay thế nhưng ở nhiếp chính vương trước mặt mở miệng hiếu thắng, vốn là kêu còn. Lại Phi từng không mau, lúc này thấy nhiếp chính vương tựa hồ thực chướng mắt nàng, còn chính miệng làm nhục nàng, tức khắc đều vui cười chăm chọc về phía nàng nhìn lại. Hà Phi trước nay thanh nhã. nơi nào ở trước mắt bao người chịu quá như vậy vũ nhục thả các phi tần khác thường ánh mắt cùng khe khẽ nói nhỏ kêu nàng tức giận đến cả người loạn run cơn hồ nhân nhiếp chính vương này một câu liền mất mặt ném đến mảng cung đều đã biết nàng tự nhiên biết chỉ sợ hôm nay lúc sau hà phi nịnh nọt nhiếp chính vương nhiếp chính vương lại chướng mắt nàng lời đồn đãi liền phải trong cung đều biết nàng trước nay coi trọng chính mình thanh danh Đem chính mình coi như tương lai hậu cung chi chủ, không nghĩ tới thế nhưng ăn lớn như vậy ủy khuất. Tuy rằng thói quen thao quan dưỡng lược, bất quá Hà Phi còn không có tu luyện thành thánh nhân đâu, tức giận đến cả người loạn run một lát, liền nhịn không được hướng về phía nhiếp chính vương lạnh lùng nói, vương gia cũng biết tội. Nàng khóe, mắt đuôi lông mày đều mang theo sắc mặt giận dữ, thanh thế bất đồng vạn tích, thế nhưng kêu ngày thường chỉ đương nàng là cái mềm yếu nữ nhân các phi tần. Đều lộ ra vài phần kinh ngạc Nhất chính vương nheo lại đôi mắt Tiến lên một bước lạnh lùng mà nhìn nàng Hạ phi lại dơ lên chính mình đầu Lời lẽ chính đáng mà nói Hậu cung vốn là bệ hạ phi tầng nơi Vương gia không màn lễ pháp tự tiện xông vào cấm trung Này chẳng phải là đại nghịch bất đạo Bệ hạ đối phương gia xưa nay coi trọng Chính là vương gia cũng không nên ỷ vào bệ hạ này Phân sủng ái vô pháp vô thiên Hoành hành tùy ý Nàng trong lòng cảm thấy chính mình nói những lời này thập phần chính nghĩa, rất có khí khái cùng không sợ nhiếp chính vương cường quyền lợi hại, này đối với nữ tử đều là Mỹ danh, càng thêm trầm trọng nói, bổn cung là bệ hạ phi tần, tuy vô đức, lại không phải vương gia có thể nhục nhã, ai nha? Nàng lời còn chưa dứt, chỉ cảm thấy trên mặt truyền đến thật mạnh lực đạo, đau nhức vô cùng, thế, nhưng theo này lực đạo đánh vào trên mặt đất. liền nhục nhã ngươi ngươi có thể lấy bổn vương như thế nào anh tuấn thanh niên thông tha ung dung mà thu tay lại vẻ mặt không kiên nhẫn đúng vậy có thể thế nào đâu chiều bái hà phi kêu nhức chính vương một bạt tai đánh đến trước mắt biến thành màu đen khoảng nửa ngày mới hoảng quá mức nhi tới quỳ rạp trên mặt đất nhìn lạnh nhạt xem ra phảng phất mới vừa rồi kia một bạt tai hoàn toàn không tính gì đó thanh niên chỉ cảm thấy cổ họng nhi đều làm mồi máu tươi nhi nhân này vang dội cái tát các phi tần tất cả đều run rẩy đứng dậy im như ve sầu mùa đông cũng có khi chuyện tốt phi tần dùng cười nhạo thanh âm thấp giọng cùng đồng bạn cười khẩy nói ngươi xem nàng như vậy nhi hà phi tuy rằng không được sủng ở trong cung là cái tiểu trong suốt nhi chính là nàng cả người kia sợ thế nhân đều say ta độc tỉnh Các ngươi đều thực chơ bẩn, chỉ có bổn cung tối cao khiết khinh thường ngươi chờ phàm nhân thanh cao hình dáng, ở trong cung, cũng không thập phần nhận người đại thấy. Tầm thường không người lười đến cùng nàng sinh sự, hiện giờ thấy nhiếp chính vương ra tay trừ nàng, tự nhiên cũng có e sợ cho thiên hạ không loạn người, theo nhiếp chính vương đối một bên nghị luận cũng không ngăn cản, liền càng thêm có phi tần cười nhạo lên. Khi chói mắt châm biếm mắt chừng ở hà phi sưng đỏ khuôn mặt thượng. Kêu nàng hận không thể chui vào trong đất đi. Hôm kia quý Phi ăn nhất chính vương một bạc tai thời điểm, nàng còn cười nhạo quý. Phi mất mặt xấu hổ, gọi người chê cười, chính là hiện giờ, này cái tác nàng cũng ăn. Khi đó còn có người tới khuyên trụ, có huệ đế vì quý Phi nói chuyện, chính là hiện giờ nàng bốn bề thù địch, thế nhưng không một người dám duy trì nàng. Nhìn một cái nguyên nhân duyên, vì ngươi cầu tình thế nhưng một cái đều không có. Có thể thấy được mới vừa rồi nguyên là ngươi sai lầm, này một bà tai, không có oan uổng ngươi. Thẩm vọng thư mới lau khô nước mắt, bên người này thanh niên điện quan hỏa thạch, đã cho Hà Phi một cái bạc tai, thật sự kêu nàng ngoài ý muốn. Nàng quay đầu, liền thấy này thanh niên đang dùng một đôi hắt trầm tĩnh mặt đôi mắt nhìn nàng, trong lòng hơi hơi thở dài, nàng liền quay đầu cùng xấu hổ và chận giữ mặt tranh Hà Phi, nâng nâng chính mình tinh xảo hàm dưới. Lãnh đạm mà nói, còn không mau lên. Về hạ mặt, đều kêu ngươi này không quy củ cấp mất hết. Nàng đây là ác nhân trước cáo trạng. nhiếp chính vương công nhiên cấp hoàng đế hậu cung phi từng cái tác, lại thành hà phi. Không lý. Bất quá lại có lý lại có thể như thế nào đâu. Trước đây quý phi ăn cái tác cũng đến chịu, hướng chi là kẻ hèn một hà phi. Bởi vậy, các phi tần cũng không đem hà phi để ở trong lòng, thấy nặng bụng mặt lăn xuống ủy khốt nước mắt, hơi có chút hoa lê dính hạt mưa, hồ thượng thanh hà giống nhau tú nhã phẩm cách, liền có phi tần dám nói, nhưng thật ra cái đáng thương nhi, chỉ là dáng vẻ này nhi, làm cho ai xem. Khi phi tần còn biết châm ngòi ly dáng, chỉ tiến lên đây cùng thẩm vọng thư. Xu nịnh nói, hà phi cũng là khoáng đến lâu rồi, nương nương nếu kêu nàng như vậy khóc lóc. Nói vậy bệ hạ lại đây, nên thương tiếc nàng. Quý phi đằng trước ai cái tác, huệ đế thương tiếc nàng vì chính mình ăn ngụy khuất, hảo sinh trấn an, thịnh sủng vô cùng. Này hà phi chỉ sợ là bắt chước bừa, là học quý phi, muốn cùng đế vương mời sủng. Nói vậy bệ hạ thấy nàng ăn cái tác, nghĩ đến phía trước quý phi, yêu ai yêu cả đường đi cũng sẽ thương tiếc nàng vài phần. Thật là hảo thâm tâm cơ. Từ trước hà Phi chỉ cần ngừng nghĩ định mà sinh hoạt, người khác không chú ý nàng cũng liền thôi, chính là hiện giờ hiện ra tới chính mình tâm cơ, tức khắc đã kêu mấy cái phi tầng cấp kia tạc trong lòng. Ai khoáng đến lâu, hà Phi cũng khoáng không a Huệ Đế ngày đó thiên nhi cùng nàng một khắc đâu, chỉ là thẩm vọng thư chỉ là cười cười, ý vì thâm trường mà đảo qua hà Phi. hà Phi cũng là cái thập phần có khí khái nữ tử, tự nhiên không muốn gọi người nhìn chê cười đi. nàng biết chính mình hôm nay xem như hướng chết mất mặt muốn rời đi hồi chính mình trong cung chờ huệ đế an ủi chính là quý phi vẫn chưa mở miệng kêu nàng rời đi nàng thế nhưng không thể đi đành phải nỗ lực chơi lên chính mình kiêu ngạo mỹ lệ mặt lộ ra bất khuất ngạo nghễ bộ dáng chỉ là nàng tuyết trắng mặt chiếu rọi ở ánh nắng dưới càng thêm mà hiện ra cái kia đỏ tư bàn tay ấn nhi tới não càng có chút buồn cười Chỉ là nàng cũng không biết chính mình bị thương như vậy tiên minh, như cũ giống như thiên nga giống nhau. Thẩm vọng thư chỉ nhìn nàng một cái, liền nhịn không được đi xem giúp chính vương. Thanh niên này lúc này đã phản phất thờ ơ mà ngồi ở chính mình đối diện, số một ai đều không xem, chính là thẩm vọng thư lại biết, hắn là ở thụ chính mình. Nàng chỉ cảm thấy an tâm cực kỳ, lại lòng tràn đầy vui mừng, trên mặt liền lộ ra rõ ràng tươi cười. Kia thanh niên ngẩng đầu nhìn đến nặng lúng đồng tiền như hoa, ánh mắt ôn hòa một cái chớp mắt, lúc sau đảo qua hình thái khác nhau phi tần, nhíu nhíu mày. Đó là cái gì? Hắn chỉ chỉ cách đó không xa phỉ thúy pho tượng, bệ hạ thưởng cho nương nương. Nương nương hảo tâm, kêu chúng ta cũng mở rộng tầm mắt. Nhất chính vương đây là đối quý phi nhìn với con mắt khác ý tứ, từ trước cái gì trừ cái tác đại khái đều chỉ là thần thoại chuyện xưa. các phi tần thấy nhiếp chính vương đối quý phi đã không có từ trước lạnh lùng sắc bén đều biết quý phi đây là vận khí đổi thay nhất thời đều ghen ghét nàng ghen ghét đến không được chỉ cảm thấy trời xanh không có mắt đế vương cùng nhiếp chính vương đều đối quý phi phá lệ coi trọng nhưng mà lúc này lại chỉ có nịnh hót phần rồi nổi tán nổi lên thẩm vọng thương hảo tâm cùng khoan dung thuận tiện khen một chút trước mắt khi thế trân bảo nhiếp chính vương như suy tư gì mà đảo qua khi pho tượng Hơi hơi gật đầu, vương gia, hắn phía sau nội giám đều mau khóc, thật cẩn thận mà gọi một tiếng nhi. Trừ một cái không thế nào được sủng ái phi tần cũng liền thôi, như thế nào còn ngồi xuống đâu. Huệ đế, còn ở ngự thư phòng chờ đâu. Bổn vương uống một ngụm trà, nhiếp chính vương không giấu vết mà nhìn nhìn thẩm vọng thư, trước mặt trong sáng tinh xảo lục ngọc chung trà, thấy một bên một cái nội giám thập phần ân cần mà cho chính mình bưng trà mới. dùng lạnh nhạt ánh mắt trường mắt nhìn này nội giám lít mắt một cái. Nội giám cảm thấy thập phần vô tội, không biết nơi nào kêu nhiếp chính vương không mau, cơ hồ muốn khóc ra tới. Đi rồi, nhiếp chính vương nơi nào tưởng uống trà đâu? Bỗng nếu không, duyệt nhưng mà lại thấy thẩm vọng thư nhìn chính mình tươi tỉnh trở lại cười, chỉ cảm thấy trong lòng cũng mặt danh mà vui mừng lên. Hắn không rõ chính mình vì sao sẽ đối quý phi thay đổi tâm tình. Chỉ biết này tâm tình, từ trước đối bất luận cái gì nữ nhân, thậm chí liền đối quý vi đều không có quá. Hắn cũng không phải giữ mình trong sạch người, chính là từ tuổi nhỏ khởi, hắn trong lòng liền phản phất nhớ rõ, muốn tìm kiếm một người. Mấy năm nay hắn phong cảnh với địa vị cao, thấy được. Nhiều, từ trước rất nhiều chuyện xưa cũng đều quên, chính là duy nhất không có quên, chính là hắn muốn tìm một người. Cái gì đều có thể quên, chỉ cái này, đến chết không thể quên. Vì cái này, hắn thậm chí không có thành thân, cũng không muốn lâm hạnh còn lại nam tử cùng nữ tử. Hoàn toàn không có như vậy tâm tình. Hắn không biết nên đi tìm ai, tìm kiếm chính là nam là nữ, chính là nhìn thấy nàng kia một cái chớp mắt. Hắn liền biết, đây là hắn muốn tìm kiếm người. Ta đi rồi. Hắn tùy ý đem chén, trà đặt lên bàn, cùng thẩm vọng thư nói. kia tùy ý tư thái, phản phất vẫn là từ trước. Hắn muốn thượng triều đi, nàng ở nhà chờ hắn, hắn thói quen mà nói ra nói. Đi bãi, thẩm vọng thư cũng thập phần bình thường mà nói. Như vậy đối thoại gọi người ghé mắt, nhiếp chính vương thật sâu mà nhìn nàng một cái, lạnh lùng mà quay đầu lại đối với kiên cường Hà Phi nói, còn dám ở trong cung sinh sự, bổn vương muốn ngươi mệnh. Hắn đối Hà Phi chán ghét cơ hồ không thêm che giấu, này đó phi tần đều trong. Lòng kinh vì sao Hà Phi một câu, đã kêu nhiếp chính vương chán két tới rồi cái này phần thường, chỉ là lại cũng không dám tùy ý mở miệng, rồi nổi thi lễ nhìn theo nhiếp chính vương nghênh ngang mà đi, lúc này mới ngừng nghĩ xuống dưới. Chỉ là lúc này ai trong lòng còn có tâm tình nhìn cái gì hay thế trân bảo đâu. Hà Phi bị đánh, có thể do Quý Phi bị đánh gọi người cảm thấy thú vị nhi nhiều, nàng lại không có Quý Phi uy nghi lợi hại. vì đánh mọi người không dám nghị luận lúc này đã đều đàm tiếu bên trong kêu hà phi mất mặt tới rồi cực điểm thẩm vọng thư hôm nay thấy chính mình người yêu tự nhiên cũng lười đến cùng hà phi dây dưa lập tức đã kêu người tan nàng mang theo bảo bối mênh mông cuồn cuộn mà hồi cung trở về trong cung liền lộ ra nhẫn nại không được tươi cười tới lại vuốt thủ đoạn như thượng khóa vạn vui vô cùng hắn thế nhưng thật sự còn ở Cũng vẫn là từ trước yêu quý nàng bộ gián Như vậy như vậy đủ rồi Nương nương hôm nay tâm tình thật tốt A hương gọi người thu Khi tượng Phật thấy thẩm vọng thư khóe miệng là lưu luyến ôm nhu ít cười So đối mặt Huệ đế khi tư cười ôm nhu gấp trăm lần Nhìn không được cũng vui mừng mà nói Hà phi như thế nào Thẩm vọng thư nhướng mày hỏi Còn có thể thế nào Hồi cung liền không ra Nàng như vậy mất mặt, nô tì đều thế nàng tao đến hoảng. Hà Phi xuất thân tầm thường, lại vô sủng, A Hương cũng xem thường nàng vài phần, nàng vỗ tay sinh động như thật mà cùng thẩm vọng thư, nói một hồi Hà Phi ở trong cung mới nhất lời. Đồn đãi, ngắn ngủn bất quá nửa ngày, cũng đã có Hà Phi ái mộ nhiếp chính vương, ở ngự hoa viên hành sự khác người muốn tranh thủ nhiếp chính vương chú ý, lại kêu nhiếp chính vương ghét bỏ mà trừ cái tác nhàn thoại. Này chuyện xưa bên trong, Hà Phi liền thành một cái vì muốn gọi nhiếp chính vương, đem ánh mắt dừng ở trên người nàng, bởi vậy có tâm kế mà làm theo cách trái ngược. Đáng tiếc nhiếp chính vương cũng không phải thực hảo người khiến cho bổn vương chủ ý, vương gia, mà là thuận ta thì. Sống nghịch ta thì chết, một bạc tai liền trừ nát Hà Phi thất xảo linh lung tâm. Nghe nói Hà Phi mộng đẹp nát, kia khóc nha. A Hương một bên nói một bên mặt mày hấn hở, liền cùng chuyện này là thật sự giống nhau. Lại vẫn có như vậy nghe đồn. Trong cung bác quái này thiên đến cũng quá nhanh, nếu không phải thẩm vọng thư tận mắt nhìn thấy, cơ hồ đều phải tin. Nàng nhưng thật ra cảm thấy này bác quái thập phần thú vị, chỉ là đáng thương Huệ Đế. Nghe thấy tâm can nhi gọi người như vậy chà đạp, phê bình, còn không tức muốn nổ phổi. Nàng mới nghĩ Huệ Đế chỉ sợ là muốn cảm thấy đau lòng. Liền nghe thấy bên ngoài lại truyền đến huệ đế tương tự bạo nộ quát mắng, lúc sau, cái này thanh tú đế phương đã đầy mặt sắc mặt giận dữ mà nhảy vào nàng trong cung. Nàng mới xuyên qua đến quý phi trên người mấy ngày, huệ đế liền nổi trận đùng đùng mà tới tìm nàng rất nhiều lần, quả thực đương nơi này là dập tắt lửa địa phương đâu. Thẩm vọng thư cũng không thèm để ý huệ đế có thể hay không bị tức chết. Kêu A Hương đi xuống truyền bữa tối. liền xem huệ đế chính mình ở nặc đài cung xá bên trong xoay quanh nhi hướng lên trời sóng giận phát tiếp một hồi lúc này mới phẫn nộ mà đối nàng lạnh lùng nói hắn thật là khinh người quá đáng khi dễ quý phi cũng liền thôi cũng dám khi dễ hà phi huệ đế nghĩ đến hôm nay nhìn thấy hà phi trên mặt bàn tay ấn lại nghe thấy trong cung nghe đồn cơ hồ là muốn xuất ly mà phẫn nộ rồi bệ hạ nói được là hà phi việt Thẩm vọng thư lời còn chưa dứt, liền. Thấy cửa, lại có mấy cái nội dám sợ hãi mà tiến vào. nhiếp chính vương nói, nương nương tự hồ thích phỉ thúy pho tượng, bởi vậy cấp nương nương nâng tới mấy tôn, cấp nương nương ngắm cảnh. Một cái thấy đầy mặt rống giận huệ đế, đầu cũng không dám nâng mà nói. nhiếp chính vương nói, đây mới là tốt nhất. Đằng trước kia tôn, bất quá là cái hắn không thấy thượng chọn dư lại đầu thừa đuôi thẹo. Huệ đế hơi hơi sửng sốt. thấy ninh diện nâng tiếng vào tam tôn phỉ thúy pho tượng trắng nõn mặt tức khắc đỏ lên quả nhiên so với chính mình kia tôn tinh xảo rất nhiều hắn lay động một chút luôn lay sắp đổ này thật đúng là khinh người quá đáng nột liền tính là thờ ở lạnh nhạc thẩm vọng thư đều cảm thấy huệ đế đây là có chút bị vả mặt đánh đến tàn nhẫn Đường thành bảo bối lại cấp chân ái lại cấp quý phi phỉ thúy nguyên lai là nhiếp chính vương chọn dư lại tới Cái này kêu Huệ Đế sao mà chịu nổi đâu? Vẫn là ở chính mình hậu cung phi tầng trước mặt mất mặt. Nâng lại đây ta xem xem. Đây là nhiếp chính vương cho chính mình tâm ý đâu, thẩm vọng thư trong lòng liền thập phần ngọt ngào, khẳng định là cùng Huệ Đế tâm tình trời Nam Biển Bắc. Nàng vương thon dài trắng nọn ngón tay, thò người ra mỉm cười đi sờ sờ trước mặt một tôn quả nhiên tinh xảo rất nhiều, nhan sắc cũng càng trong sáng thủy nhuận phỉ thúy pho tượng. Khóe mắt liền mang theo vài phần tán thưởng mà nói, quả nhiên là thứ tốt. Phỉ thúy xúc chi hơi lạnh, nàng vừa lòng mà sợ sợ, đã kêu một bên nội giám đem trong đó. Một tôn bãi ở chính mình trong cung, có thể ở chính mình vừa nhấc mắt liền thấy địa phương, lúc này mới thưởng mấy cái nội giám, gọi bọn hắn đi xuống. Khi mấy cái nội dám thấy huệ đế, còn ở một bên lung lay sắp đổ lại như thế nào cũng không chịu đảo, chừng chờ một chút, vẫn là không dám nhúc nhích. Huệ đế rốt cuộc là đế Vương, tuy rằng bị nhiếp chính Vương áp chế đến tàn nhẫn, chính là cũng không tới kêu nô tài đều không đem hắn để vào mắt trình độ. Hắn, hắn, huệ đế hơn nửa ngày mới miễn, cưỡng ngăn chặn trong lòng một bún máu, quay đầu lại dùng phẫn nộ bồ chán nhi nhìn về phía thượng đầu, một chút đều không có an ngũi hắn ý tứ quý phi. Này nữ tử hôm nay ăn mặc cực Mỹ, dung mạo khuynh thành. Chính là Huệ đế không biết vì sao, lại ở nàng đối chính mình không chút để ý, cảm thấy một cổ tự mất mát cùng lửa giận. Nếu từ trước, nàng đã sớm nhào lên tới an ngũi nàng, cùng hắn cùng nhau mắng nhiếp chính vương, Đều là nhiếp chính vương tâm ý, bổn cung cũng rất thích. Hắn đây là ở nhục, nhã trẩm. Huệ đế thanh tú mặt vặn vẹo đến cùng ác quỷ giống nhau, cùng thẩm vọng thư rít cào. Hắn nước miếng ngôi sao hơi kém phun đến chính mình trên mặt. Thẩm vọng thư ghép bỏ mà sau này né tránh, nghĩ nghĩ liền không thèm để ý mà nói, bệ hạ cũng không phải lúc này đây bị nhục nhã, hay là còn không có thói quen không thành. Cái gì? Bệ hạ nếu thật sự không mau, chỉ đi tìm giúp chính vương đi chất vấn, cùng bổn cung chỗ nói cái này, bổn cung cũng không có thể ra sức không phải. Thẩm vọng thư chừng một chút, thấy huệ đế cư hận mà nhìn chính mình, buông tay chậm rì rì mà nói. liền hà phi hôm nay đều ăn nhiếp chính vương một bạc tai bổn cung là cái người nhát can, thả đây là nhiếp chính vương tâm ý nếu cho bổn cung thứ tốt bổn cung tự nhiên sẽ không lại đi mắng chửi người có phải hay không nàng một đôi mỉm cười giống như thu thủy phủ mị mắt an tĩnh mà dừng ở kia pho tượng thường chuyên chú cực kỳ huệ đế kêu nàng nói được ngẩn ra lúc sau sắc mặt đột nhiên biến đổi so với nhiếp chính vương đánh hắn mặt hắn càng nhớ rõ hắn đánh hà phi mặt hắn không phải không mừng ngươi như thế nào còn sẽ đưa ngươi đồ vật hắn chất vấn nói nhiếp chính vương lòng dạ rộng lớn như thế nào so đo bổn cung nho nhỏ va chạm bệ hạ lời này bổn cung nhưng không rõ biết sợ nhiếp chính vương không mừng quý phi còn gọi quý phi ở nhiếp chính vương trước mặt nhảy nhót lung tung mà tìm đường chết huệ đế này vương bác chê con thật sự kêu thẩm vọng thư chán ghét cực kỳ nàng Lười đến ứng phó Huệ Đế, dương trọng gọi người tiến vào, chờn chờ một lát, gọi người đi cùng giúp chính vương tự mình nói lời cảm tạ, lại thấy bữa tối đã bưng đi lên, liền ngẩng đầu đi xem Huệ Đế, hơi có chút tiện khách chí ý. Chỉ là Huệ Đế phản phất cũng không có cảm thấy nàng ý tứ, oán hận mà ngồi ở nàng bên người. Hắn nguyện ý ở chỗ này ăn cơm, thẩm vọng thư chính cầu mà không được, liền cười. Nàng cười đến diễm lệ đoạt một huệ để ánh mắt lóe lóe mới vừa rồi đè thấp thanh âm nói hắn đánh hà phi trẫm liền nghĩ đến ngày đó hắn đánh ngươi bởi vậy thế nhưng giận không thể ác hắn thấy thẩm vọng thư không chút để ý lại nghĩ đến nhiếp chính vương tựa hồ đãi nàng nhìn với con mắt khác tuy rằng trong lòng nghi hoặc bất quá đối với quý phi đối chính mình tâm hắn vẫn là rất có tin tưởng xoay chuyện ánh mắt liền nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng nói hà phi tuy rằng bé nhỏ không đáng kể Chỉ là rốt cuộc là trẫm trong cung phi tần hắn liên tiếp mà đánh hậu cung của trẩm, trẫm Hiện giờ ở hắn trong lòng, chỉ sợ cũng chỉ là, hắn nói nhịn không được rơi lệ đầy mặt. Nga, thẩm vọng thư nơi nào còn nghe này đó, đã sai người cho chính mình gấp đồ ăn. Huệ đế chính mình khóc sau một lúc lâu, thế nhưng không có người tới cổ động, tức khắc khóc không nổi nữa. trẫm ăn không ăn thịt. Thẩm vọng thư từ một bên một phần canh canh bên trong, gấp một miếng thịt, dừng ở huệ đế trong chén. Nàng nhìn như quạnh khỏe rất nhiều, chính là lại còn bận tâm chính mình thân mình cùng. Yêu thích, huệ đế trong nháy mắt, thế nhưng sinh ra vài phần vui mừng tới. Hắn thấy quý phi cặp kia Mỹ chỉ mắt quét lại đây, trong lòng rung động, thế nhưng vội vàng đem này thịt cấp ăn, chỉ cảm thấy Mỹ vị vô cùng. Thích liền ăn nhiều chút. Thẩm vọng thư lại cho hắn gắp mấy khối, thấy hắn đều vừa lòng mà ăn, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng tựa hồ thực hưởng thụ, trong lòng cười lạnh một tiếng, lại chỉ là cúi đầu ăn trong chén một chút thanh đạm ẩm thực. Nàng cúi đầu dùng bữa liền không cùng người. Nhiều lời lời nói, Huệ đế vài lần muốn cùng nàng trò chuyện, lại đều kêu nàng lãnh đạm cấp cự tùy, nhất thời cung thất bên trong trừ bỏ như hoa cung nữ ở chia thức ăn, thế nhưng không một người mở miệng. Chỉ là này phân yên tĩnh còn chưa có bao nhiêu lâu, liền nghe thấy ngoài cung truyền đến trầm ổn tiếng bước chân, lúc sau, một cái cao cậy anh Tuấn thanh niên, bước đi mà đến. Thẩm vọng thư thấy hắn, đôi mắt hơi hơi sáng ngời. Sao ngươi lại tới đây? Huệ đế ngẩng đầu liền thấy nhiếp chính. Vương, tức khắc thập phần không mau mà đem chiếc đũa cấp buông. Hắn mới kêu nhiếp chính Vương đánh mặt, lúc này thấy hắn tự nhiên tâm tình thật không tốt. Bổn vương tới gặp bệ hạ nghe nói bệ hạ ở quý phi trong cung bởi vậy tiến đến nhiếp chính vương một đôi lãnh lệ mắt đảo qua thẩm vọng thư cùng huệ đế chi gian xa cách khoảng cách mang theo vài phần vừa lòng cũng không cần huệ đế tiếp đón chính mình liền ngồi ở thẩm vọng thư thượng đầu nhàn nhạt mà nói bổn vương còn chưa dùng bữa liền tại đây cùng nhau dùng bãi hắn lời còn chưa dứt cũng đã nghe thấy thẩm vọng thư tiếp đón cung nữ cho hắn thượng tân chén đũa Còn sai người đi nhiệt canh đã đổi mới chưa động quá đồ ăn, cặp kia lãnh đạm trong ánh mắt liền mang theo vài phần ý cười. Dùng bữa phía trước uống trước chút nước canh. Thẩm vọng thư đem cung nữ bưng lên ấm áp canh gà đặt ở nhiếp chính vương trước mặt. An huyện! Này thanh niên tiếp nhận nước canh, ngón tay thon dài cùng thẩm vọng thư ngón tay đụng vào một cái. Chớp mắt, đột nhiên nói. Cái gì? Người nhưng gọi ta An huyện. Hắn cúi đầu ăn canh, phản phất chỉ là tầm thường nhàn thoại. Hắn là mọi người trong mắt nhiếp chính vương, chính là lại không muốn ở nặng trong mắt, chính mình như cũ là cái kia nhiếp chính vương. Hắn chỉ là A huyền. A huyền tên này, vương huynh hồi lâu không cần. Huệ đế bị nhiếp chính vương trở thành tiểu trong suốt, tâm đều hận đến muốn nứt ra rồi. Thấy thẩm vọng thư lạnh lùng mà nhìn chính mình, liền bị đè nén nói, đây là... Vương huynh tên huý, bất quá quý phi đại khái là không biết. Hắn miễn cưỡng cười hai tiếng, tuy rằng mới vừa rồi mắng đến lợi hại, chính là ở nhất chính vương trước mắt lại mềm yếu đến không dám quát lớn, đành phải mềm chính mình thân phận. Chỉ là hắn trong lòng khuất nhục cũng biết chính mình mất đế vương tôn nghiêm, lại không thể không miễn cưỡng tưởng cho chính mình tìm cái bãi. Vương huynh hôm nay có thể nào ở trong cung đánh trẩm hà phi? Hắn miễn cưỡng cười nói. Đánh liền đánh, nàng. Cùng bệ hà oán giận. A huyền ăn canh, thế thẩm vọng thư cúi đầu ăn chính mình, cũng theo thẩm vọng thư chiếc đũa cắp mấy khẩu. Nàng khóc. Huệ đế đây là thật sự thật đau lòng mà nói. Ăn đánh liền cáo trạng, này cũng không phải là một cái hảo nữ nhân. A huyền thập phần không vui mà nói. Hay là bị đánh nghẹn không nói chính là hảo nữ nhân. Hảo nữ nhân là như vậy định nghĩa. Huệ đế đang muốn nói một câu hà phi đáng thương, tức khắc nghẹn họng nhìn trân trối. Ăn tính toán cái gì, bổn cung? Không lâu trước đây cũng ăn cái tá, Thẩm vọng thư chừng một chút, ngẩng đầu đi xem an huyền, lại thấy này thanh niên chính vẻ mặt thẳng nhiên mà nhìn chính mình, hoàn toàn không có cái chuột dạ gì đó. Tức khắc thập phần bất đắc chỉ, che khóe miệng lạnh lùng mà nói, chỉ là bổn cung mắt lạnh nhìn, bề hạ đối bổn cung nhưng không có đối hà phi đau lòng đâu. Nàng cười lạnh một tiếng, hiếp mắt nói, Hạ Phi nói năng lỗ mãng, An huyền không đánh, bổn cung cũng là muốn trách phạt, chỉ là ăn một bạc tai. Liền ở trong cung gây sóng gió, châm ngọi ly gián, hay là, nàng là cái nào bài viện người trên, có thể cùng quý Phi sánh vai đâu. Khủng An huyền biết Hà Phi mới là chính mình người yêu, càng thêm chà đạp thương tổn nàng, Huệ đế trong lòng lột bột một tiếng, liếc mắt đưa tình mà nói. Nàng tự nhiên là trên mặt đất bụng, không thể cùng bổn cung so sánh với. Thẩm vọng thư cười lạnh nói. Chính là nàng rốt cuộc cũng là phi tần cái này kêu vương huynh làm nhục, ngày sau ở trong cung như thế nào? Sinh hoạt đâu? Huệ đế chỉ nhìn quý phi ngạo nghệ mỹ diễm, phản phất đương nhiên mặt, thế nhưng không thể phản bác nàng, đành phải hòa hoãn thanh âm nói. Nàng cũng đến có vài phần thể diện không phải. Hôm nay việc nàng cũng ăn ngụy khuất. Này trong cung phi tần đều lấy ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó, ngươi đi nàng trong cung nhìn xem nàng, khuyên chạy ăn ngủi nàng chút, này trong cung liền biết, nàng không phải một cái gọi người kinh thường người. Liền quý phi đều che chở nàng, xem trọng, nàng liếc mắt một cái, hôm nay vì, nên có thể mặc bệnh, bổn cung không đi, thẩm vọng thư quả quyết cự tuyệt. Cái gì? Nàng nói nàng không đi, an huyền khủng huệ đế không nghe rõ. Ở một bên nhàn nhạc mà nói, nàng là thứ gì, kêu bổn cung hư tôn hàng quý. Bệ hạ nơi chốn vì nàng trù tính, không phải cùng nàng có cái gì bãi. Thẩm vọng thương nghi ngờ mà nhìn Huệ đế. Huệ đế tâm đều phải kêu nàng đã nhìn ra, thình thịch thẳng nhảy, cường cười nói, sao có thể? Nếu nàng ở bệ hạ trong lòng cái, chị đều không phải, vậy kêu nàng không mặt mũi lại có thể như thế nào? Thẩm vọng thư thấy Huệ đế suốt đầu không dám thừa nhận, chỉ cảm thấy buồn cười cực kỳ, nhàn nhạt mà nói, thả thịnh sủng dưới tất nhiên nhận người khen ghét, nàng hiện giờ mất mặt đóng cửa, còn có thể né qua trước phong ba, bằng không bổn cung cùng bệ hạ đối nàng nhìn với con mắt khác, chỉ sợ đối nàng mới là hòa sát thân. Thấy Huệ đế một cái cơ linh lạnh lạnh gật đầu, thẩm vọng thư chậm rãi thu hồi chính mình châm chọc ánh, mắt chậm rì rì mà nói. Không chỉ có như thế, muốn bảo toàn nàng, bổn cung còn muốn khuyên bệ hạ, trị nàng tội lỗi. Cái gì? Huệ đế hôm nay không nghe rõ thật là quá nhiều. Hôm nay còn có phi tần hoài nghi nàng nương đáng thương mời sủng, đã là cảnh giác nhầm vào nàng. Ta nếu là bệ hạ, liền tự mình hạ chỉ quát lớn nàng, ghét bỏ nàng, bằng không ngày sau, nàng nhật tử chỉ sợ không hảo quá. Thẩm vọng thư nói nói, liền cười. Nếu hàng vì tần răng đe cảnh cáo, liền càng tốt. Huệ đế chần chờ. Một chút, ở thẩm vọng thư mỉm cười trong ánh mắt, rốt cuộc cật đầu. Cũng là cho An Huyền một cái công đạo. Thẩm vọng thư tiếp tục thông thả ung dung mà nói. Nàng tuy rằng mặt mày ôm nhu, chính là huệ đế tức khắc liền suy nghĩ cẩn thận. Đây là kêu hắn đối nhiếp chính vương kỳ hảo. Quý phi này toàn tâm cũng thật đều ở chính mình trên người A. huệ đế bị quý phi nơi chốn vì chính mình suy nghĩ tuy rằng kêu nhất chính vương áp chế lại trăm phương nghìn kế cho hắn nghĩ cách cao thượng chân tình cấp cảm động tức khắc liền cảm thấy thẩm vọng thư nói rất có đạo lý thả hà phi đã bại lộ ở a huyền trước mặt huệ đế thật lo lắng a huyền sẽ nhìn ra cái gì manh mối cha hỏa này ở tiền triều liền mắt sáng như đuốc nhìn ra tâm tư của hắn chỉ sợ cũng không phải không có khả năng Vì bảo toàn chính mình người yêu, Huệ đế nhịn đau nghĩ nghĩ, liền dùng sức cật đầu nói, vốn là nên như thế. Xác thật là Hà Phi sai. Hiện giờ, chỉ có thể ủy khuất Hà Phi. Bề Hà Hà chỉ bãi. Thẩm vọng thư tức khắc Liền cười tủm tỉm mà gọi người đi lấy chỗ trống thánh chỉ tới nói, Phong hào có cái gì vội vàng, người vẫn là người kia, như vậy đủ rồi. Thân thủ phế đi nàng vị phân, kia mới kêu chân ái đâu Huệ đế tuy rằng nghi hoặc nàng phản phất biết chút cái gì, chỉ là thế thẩm vọng thư nhướng mày nhìn chính mình, trong lòng một hoành, cắn răng viết thánh chỉ. Thánh chỉ đem Hà phi mắng một cái máu chó phun đầu, lại quát lớn nàng các loại tội lỗi, lúc sau hàng vì Hà tầng. Thẩm vọng thư gọi người đi đem. Thánh chỉ ở Hà tầng trước mặt lớn tiếng tuyên đọc một phen, thấy huệ đế thở dốc đến tịch liệt, tựa hồ đã chịu rất lớn chấn động. Liền xua tay cùng hắn nói, nếu hạ tầng là cái minh bạch bệ hạ tâm tư người, chỉ biết khấu tạ bệ hạ dùng tâm lương khổ, có phải hay không? Nàng thấy An huyền an tĩnh mà nhìn nàng chơi xấu, trong lòng lại không có một chút bị hắn nhìn thấu khủng hoảng, nàng cũng biết An huyền cùng chính mình thân phận bất đồng, không thể giống như kiếp trước như vậy tùy ý ở chung nhất. Thời thập phần tiếc nuối, chỉ cảm thấy tạo hóa trêu người, lại cảm thấy có chút khổ sở. A huyền thấy nàng mặt mày chi giang đều mang theo vài phần mệt mỏi, nhấp nhấp khóe miệng, lạnh lùng mà nhìn Huệ đế. Hắn vốn không phải một cái hạo tính tình người, ở thẩm vọng thư trước mặt an tĩnh trầm mặc, bớt quá là không nghĩ sợ hãi nàng, đối mặt Huệ đế, lại không có gì băng khoăn. Huệ đế kêu hắn xem đến trong lòng tê dại, nhìn không được cúi đầu. Hôm nay vị thúy pho tượng, ngươi thích chứ? A huyền cũng không để ý tới Huệ đế. Hắn tuy rằng là huệ đế đường huynh, cũng vân mệnh phụ tá hắn, chính là lại đối huệ đế cũng không thập phần thân cận. Hắn dùng chính mình trung thành tới phụ tá đế phương, chính là đế phương lại không tính nhiệm hắn, cũng không có rộng lớn lòng trả tới tin tưởng hắn, đối với A huyền tới nói chỉ cảm thấy chán ghét. Hắn thường ngày cũng không đem huệ đế để vào mắt, tiền triều cũng bị hắn cầm giữ, hiện giờ liền không cần cố kỳ huệ đế tâm tình cùng thẩm vọng thư hòa hoãn sắc mặt. Nói, nếu ngươi không thích ta nơi đó còn có rất nhiều cống phẩm, ngươi thích cái gì, ta gọi người đưa vào tới. Vương huynh đại quý phi nhưng thật ra cực hảo. Huệ đế bị tức giận đến dạ dày đau, nỗ lực nín thở mà nói. An Huyền thuận thế nhìn về phía Thẩm Vọng Thư, xẹt qua nàng mỹ diễm bức người dung nhan, chuyên chú mà nhìn nàng đôi mắt, tựa hồ có thể nhìn đến nàng trong lòng đi. phía trước, Vương huynh còn đánh quý phi, trẫm thật là đau lòng cực kỳ. huệ đế khủng quý phi bị ơn huệ nhỏ thu mua ở một bên cười nói hắn cùng hà tần đều thực thích chọc cái này miệng vết thương thẩm vọng thư cũng tò mò mà nhìn về phía a huyền nhìn không được hỏi ngươi ngày đó đánh ta hiện giờ có thể hay không có chút bất an cùng ấy nấy đâu đánh ngươi trong lòng ta thực ra một hơi cũng cũng không có cái gì hối hận a huyền thản nhiên mà nói hắn nếu như vậy nói Nhưng phàm là cái có tâm huyết người, chỉ sợ đều phải trở mặt, Huệ đế biết quý phi tính tình, tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thẩm vọng thư cũng nói không ra lời. Ta đánh chính là khi đó ngươi, hiện giờ ngươi, A huyền nhạy bén, mà có thể đem trước mắt nữ tử này cùng từ trước cái kia phân biệt mở ra. Hắn tự nhiên không biết thế gian này có một loại đồ vật tên là xuyên qua, chính là lại biết, chính mình đánh từ trước quý phi trong lòng thật cao hứng. Chính là lập tức, lại sẽ không bỏ được chạm vào quý phi một đầu ngón tay. Hắn có chút không vui mà nhìn nhìn Huệ Đế, nghe nói mới vừa rồi nàng còn cấp Huệ Đế gắp đồ ăn. Liền nắm chặt chính mình tay, miễn cưỡng nhẫn nại nói, này trong cung thị vệ quá ít, ngươi là thiên kim chi khu, có thể nào như thế không đem chính mình an nguy để vào mắt? Không ít. Quý phi trong cung thị vệ trăm người, đây là hậu cung thị vệ nhiều nhất một chỗ. huệ đế thập phần nhẫn nại mà nói ta đưa ngươi chút thì về a huyền mắt điếc tai ngơ chỉ cùng thẩm vọng thương nghiêm túc mà nói hắn lúc trước cũng là tặng cho chính mình thì về thẩm vọng thương mặt mày ôm nhu lên nhẹ nhàng mà lên tiếng có đi mà không có lại quá thất lễ ngươi nên mở tiệc khoản đãi ta a huyền vừa lòng gật đầu tiếp tục nói vòng như vậy một cái vòng lớn tử hay là chính là vì ở chính mình bên người ăn một bữa cơm Thẩm vọng thư chở khóc chở cười, không thể không cười ứng, thấy hắn tuy rằng nỗ lực vẫn duy trì trầm ổn, chính là khóe miệng lại hơi hơi gợi lên, không khỏi cũng lộ ra một cái tươi cười. Sát trời không còn sớm, ngươi cũng nên nghỉ ngơi, ta ra cung đi. An huyền tựa hồ được đến chính mình. Muốn, lúc này vẻ mặt cảm thấy mỹ mãn mà đứng dậy, lại nhìn như lơ đẳng mà nói, bác bảo vịt tư vị không tồi. Còn có hoa quế vịt có phải hay không? Đời trước quý huyền xuất thân hoàng tộc, thế gian món ăn trân quý nếm cái biến, chính là thích nhất lại là vịt, như thế nào làm đều thích. Thẩm vọng thư ánh mắt mềm mại lên, thấy a huyền khẽ cật đầu, rõ ràng muốn lộ ra tươi cười, lại nỗ lực căng lại chính mình mặt, nhất thời chỉ cảm thấy bất đắc chỉ cực kỳ. Hắn nếu ở tiền triều hậu cung đều có rất lớn quyền thế, khi nàng có gì tất khắp nơi huệ đế trước mặt thật cẩn thận đâu. Thanh danh với nàng tới nói, cũng không kịp chính mình chân chính ái nhân càng quan trọng, thấy A huyền đứng dậy, chính mình liền cũng đứng dậy, đi đến hắn trước mặt. Hắn anh Tuấn mặt cần trong gan tất, thẩm vọng thư nhạy bén mà cảm thấy, ở chính mình cùng hắn tiếp cận lúc sau, hắn ngừng lại rồi hô hấp. Chính ngươi cũng là, nhiều mang theo chút thì về, đừng gọi người lo lắng ngươi. Nàng chuỗi tay, mặt mày ôm nhu mà, cho hắn sửa sửa xiêm y, ôm nhu nói. Nếu nói nàng vừa mới xuyên qua thời điểm, còn nghĩ đem giết chính vương vây sát như vậy hiện giờ, nàng chỉ hy vọng hắn càng an toàn càng tốt. Ta đã biết, An Huyền trong ánh mắt có rõ ràng khắc chế cùng nhẫn nại. Hắn tựa hồ rất muốn cùng thẩm vọng thư thân cận, chính là rồi lại cố kỵ nàng thanh danh, không muốn nàng ở người ngoài trong miệng có một chút không trong sạch. Hắn thấy thẩm vọng thư đối chính mình thân mật, trong lòng vui mừng rồi lại không đành. Lòng, lại vạn phần mà luyến tiếc Này đó cảm xúc đang chéo ở bên nhau Kêu hắn theo bản năng mà lui ra phía sau hai bước Nặng nề mà nhìn nàng thật lâu sau Lúc này mới cũng không cùng huệ đế thịnh an xoay người liền đi rồi Thẩm vọng thư một đôi mắt ngơ ngẩn Mà nhìn hắn sai người thật sự canh giữ ở chính mình cửa cung Đôi mắt có chút chua xót Bệ hạ cũng nên đi Tuy rằng quý phi được xưng độc sủng Huệ đế cùng nàng phong hậu về sau lại cùng phòng ước định cũng không có người biết, mọi người. Chỉ cho rằng huệ đế mỗi ngày đều là nghỉ tạm ở quý phi trong cung, chính là không có người biết, huệ đế mỗi đêm đều sẽ không ngủ lại quý phi trong cung. Hắn đối quý phi nói chính là đi ngủ ngự thư phòng, chính là thẩm vọng thư càng biết đến là, hắn mỗi đêm đều bí mật mà đi trước hạ tầng trong cung, cùng nàng hàng đêm truyền biên. Thả hạ tầng hôm nay bị đánh mặt lại bị hàng vị. huệ đế chỉ sợ đau lòng hỏng rồi tất nhiên còn muốn đi an ủi một vài tự thể nghiệm an ủi nói vậy sẽ kêu hạ tầng thập phần vinh hạnh người an trí bãi huệ đế tuy thấy quý phi đối nhiếp chính vương thập phần ân cần bất quá hắn ở nhiếp chính vương trước mặt cũng mang ân cần tự nhiên cũng không lớn để ý lúc này chính đắm chìm ở khác thường bên trong không biết vì sao hắn cả người phản phất ở thiêu đốt máu đều nóng bỏng Tựa hồ có một loại muốn đem nữ tử áp đảo trên mặt đất nóng rực Hắn thân thể cũng trở nên có chút mẫn cảm lên Hắn cũng không phải một cái không có kiến thức người Từ trước không có hạ tầng Thời điểm cũng từng sủng hạnh quá khát nữ tử, tự, tự nhiên biết chính mình là cái cái gì trạng huống Hắn trong lòng nghi hoặc chính mình vì sao lúc này đây Thế nhưng phản phất nhịn không được trường như Nhịn không được lấy mắt đi xem quý phi Thấy nàng cười ngâm ngâm mỹ diễm như hoa trên mặt tựa hồ mang theo vài phần như tình phủ mị trong lòng tức khắc liền run lên biết chính mình chỉ sợ là trước quý phi nói nhi quý phi muốn thừa sủng hắn nhưng vẫn đè nặng nàng hiện giờ chẳng lẽ là quý phi nhìn không được muốn làm hắn nữ nhân chân chính nếu là ngày thường huệ đế chỉ sợ sẽ vì đài kế ủy khuất chính mình một phen chính là hôm nay không được hạ tầng chỗ chính yêu cầu hắn an ủi hắn có thể nào không đi ăn ủi nàng đâu hắn càng thêm cảm thấy chính mình khó nhịn xúc động khủng thật sự kêu quý phi cấp khấu ở trong cung hô hấp đều dồn chập lên run run rẩy rẩy mà dẫn dắt mấy cái nồi giám thật cẩn thận mà ra quý phi trong cung cửa sau nhi đi rồi thẩm vọng thư thấy hắn lén lút bộ giáng khinh thường mà cười một tiếng nửa điểm nhi cũng không thèm để ý huệ đế hôm nay ăn chút đại bổ chi vật Nàng còn truyền dược thiện, đều là cần phải muốn kêu huệ đế long tinh hổ mảnh, chỉ sợ tới rồi hạ tần chỗ, liền phải tận hứng, nói vậy hạ tần cũng nên cao hứng. Nàng nghĩ tới hạ tần cùng huệ đế, liền có vài phần không kiên nhẫn, lại nhịn không được nghĩ tới an huyền, trong lòng liền mềm mại lên. Một ngày này đã trải qua không biết nhiều ít phong vân, nàng hôn hôn trầm trầm mà đã ngủ. Tới rồi ngày thứ hai mặt trời lên cao mới vừa rồi đứng dậy. Nhưng mà trong lòng vẫn là có khó lòng áp chế vui sướng cùng vui sướng, kêu nàng một bên phân phó trong cung phòng bếp nhỏ đi dự bị toàn vị yến, một bên mệnh an hương cho chính mình lấy mới tinh hoa Mỹ cung trang, đem chính mình trang điểm đến quan thải chiếu nhân, lúc này mới mang theo một đám cung nhân hướng ngự hoa viên đi giải sầu. Hôm qua xung đột còn ở trước mắt, Hà Phi bị đánh, đế phương tức trận đem nàng hàng vị, tự nhiên trong cung đều thập phần bất an. Thẩm vọng thư liền cảm thấy hôm nay ngự hoa viên thập phần quạnh quẻ. Nàng mang theo cung nhân một đường đi đi dừng dừng, thẳng đến tới rồi một chỗ núi giả bên, liền nghe thấy núi giả lúc sau, truyền đến có chút quen thuộc thương tâm nữ tử tiếng khóc. Có khác một nữ tử thanh âm thấp chọng nói, nương nương, hôm qua bệ hà không có trở về chúng ta trong cung, sáng nay nhi như vậy nhi trở về, còn ấp úng, có phải hay không, có phải hay không, nàng ấp a ấp úng mà nói. Bề hạ hạnh quý phi nương nương. Nàng vừa dứt lời, kia khục thịt thanh càng thêm mà lớn, thẩm vọng thư lại dưới chân một đốn. ân Huệ đế đem qua thế nhưng không có hồi cung. Kia hắn đi đâu vậy? Thẩm vọng thư nhưng không nghĩ tới còn có tình huống như vậy, không khỏi lập ở, vớt tay kêu các cung nữ đều tản ra, nghiêng tai lắng nghe. Hà tầng tiếng khóc đã trở nên khó có thể áp chế, hiển nhiên là thương tâm tới rồi cực điểm. Nàng hôm qua ăn như vậy khuất nhục, chỉ kêu trong cung phi tần cùng cung, nhưng đều chê cười thành vai hề, chính là như vậy mất mặt, huệ đế nổi giận đùng đùng mà đi tìm cái kia tấm mộc quý phi muốn cái công đạo, chính là đạo mắt nhi không biết quý phi nói gì đó, hàng vị thánh chỉ cũng đã chiêu cáo trong cung. Đây chính là đế vương tự mình hạ hàng vị chiếu thư, khi ghét bỏ nàng thái độ rõ như ban ngày, không chỉ có nàng trong cung tâm phúc nhóm nhân tâm hoảng sợ. ngay cả trong cung nô tài đều thay đổi sắc mặt, không nói cái khác, liền hôm nay sáng sớm thượng đã có ba, bốn phi tần mang theo người ở nàng ngoài cung cười nhạo nàng ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, thậm chí liền cung nữ nội giám đều không nghe sai sự, hôm nay nàng sai người hướng ngự thiện phòng đi yếu điểm tâm, thế nhưng chỉ cho một mâm bánh rán, bánh rán, đường đường Hà Phi, Đóa Hoa Nhi giống nhau thanh nhã người, như thế nào có thể ăn cái gì bánh rán? Không có đế sủng, tại đây trong cung là sống không nổi, từ trước huệ đế luôn là trong tối ngoài sáng mà che chở nàng, chính là không biết. Làm sao vậy, gần nhất luôn là có chút sơ sẩy, còn sẽ thường thường hoảng hốt. Hắn trong miệng nhắc tới quý phi thời điểm, cũng nhiều lên. Hiện giờ, biết rõ nàng thương thân thương tâm yêu cầu an ủi, yêu cầu hắn rủ lòng thương, chính là hắn lại không nóng nảy, sáng sớm mới đến nàng trong cung. hàm hồ mà nói một câu quý phi cái gì liền ngã đầu liền ngủ lúc sau liền vội vàng thượng triều đi hắn mệt thành dáng vẻ kia trên người còn mang theo nữ tử như mị son phấn hương khí hiển nhiên là cùng người khác thân mật quá cái này kêu nàng sao mà chịu nổi càng gọi người thương tâm lại là hắn thẳng đến rời đi cũng không có cùng nàng giải thích một chút vì sao đoạt nàng phi vị hạ Tần không dám ở chính mình trong cung khóc thúc thích Cũng kêu trong cung những cái đó nô tài thấy càng thêm không đem chính mình để vào mắt, đành phải tránh ở núi giả lúc sau. Nàng thấy trước mắt chính mình, từ trong nhà mang tiếng cung tâm phúc nha đầu chuồng lo lắng ánh mắt nhìn chính mình, liền thấp vọng. Ngẹn ngào mà nói, bề hạ thay đổi, hắn, hắn, nàng nghĩ đến quý phi kia trương diễm lệ động lòng người, diễm quan quần phương mặt, trong lòng không khỏi sinh ra cực hạn khủng hoảng tới, chuỗi tay liền bắt được nha đầu này cánh tay run rẩy hỏi. Hắn có phải hay không thật sự yêu nàng? Bằng không, vì sao sẽ như vậy nghe quý phi nói? Hắn nói bảo hộ nàng, cho nàng thụ cái bia ngắm tới, nàng là vì này phân tâm ý cảm động, lại không cảm thấy vui mừng. Cái nào nữ tử, không hy vọng bị chính mình vu. Quân quang minh chính đại mà sủng ái, đem này phân sủng ái khoe ra cho người khác đâu. Quý vi tuy rằng là cái bia ngắm, chính là thật đánh thật sủng ái cùng đế sủng, nàng là hưởng thụ tới rồi nha. Nàng lại tính cái gì? Rõ ràng có đế sủng, chính là ai cũng không biết không nói. Ở mọi người trong mắt, nàng chỉ là một cái không có thế lực thất sủng vi tần, liền cái nội giám cung nữ nhi đều có thể gia đập nàng, này đế sủng muốn còn có ích lợi gì? Nàng rõ ràng có thể quá đến giống như quý phi, giống nhau hiển hách. Uy phong lẫm lẫm vô câu vô thuốc, chính là lại chỉ có thể kiềm chế chính mình, bằng bạc kỹ hơn. Đế vương luôn là cùng nàng nói chờ một chút, chờ một chút, chính là phải chờ tới khi nào đâu. Chờ đến nàng tuổi già sát suy, chờ đến hắn chi tình biệt luyến. Hạ Tần trong lòng vốn là cảm thấy sợ hãi, hiện giờ bị hàng vị, đã thành chim sợ cành công. Nàng chỉ lo lắng huệ đế thật sự thay lòng đổi dạ. Trực tiếp say người đi rồi, nàng thế nhưng mất cả người lẫn của, đã không có gọi. Người biết đến thịnh sủng, cũng đã không có ân ái nam nhân. Nương nương đừng hoảng hốt, bệ hạ đại nương nương tâm, ngài còn có cái gì hoài nghi đâu. Khi nha đầu thấy hà phi kinh hoảng, trong lòng cũng đối huệ đế có chút phạm nói thầm, trong miệng lại nỗ lực an ủi bằng lương tâm nói mỹ diễm có một không hai hậu cung quý phi hiển nhiên không phải canh suông quả thủy hạ tầng có thể so sánh bớt quá trên đời này không phải còn có người nói quá một câu kêu tình nhân trong mắt ra tây thì sao đại đế huệ đế liền thích hạ tầng như vậy thanh đạm cô nương đâu chính là hắn ngày hôm qua vì sao ngủ lại quý phi trong cung lời này hỏi nha đầu nha đầu cũng không biết nha Chỉ là Hà Tần lại tố chất thần kinh mà bắt lấy nha đầu cánh tay, vẽ mặt muốn hỏi cái minh bạch, liền huệ đế đều hận thượng, cắn răng cười lạnh rơi lệ nói, hắn là hoàng đế, là thiên tử. Tự nhiên tưởng sụng ái ai liền sủng ái ai? Chỉ là quý phi đắc ý cái gì? Nàng chính là một cái bia ngắm. Quý phi còn chính mình không biết, còn đắc ý đâu? Có nàng khóc thời điểm. Còn không phải sao? Khi nha đầu vội vàng cười lầm lành nói. ngày sau nếu nàng rơi xuống tay của ta ta nhất định kêu nàng muốn sống không được muốn chết không xong kêu nàng nếm thử ta khổ sở hạ Tần tự nhiên sẽ không tưởng quý phi cho nàng đương cái bia ngắm chịu đựng trong cung vô số âm mưu tính kế còn có nhiếp chính vương chán ghét mới là khổ bức nhất cái kia chỉ nghiến răng nghiến lợi mà nguyền rủa một phen lúc này mới đè thấp thanh âm hỏi kêu ngươi trộm từ ngoài cung mang tiếng vào tỳ xương ngươi mua trở về không có nàng ninh chính mình khăn lẩm bẩm mà nói, ta chờ không được. hắn ở một ngày, bệ hạ liền không thể tùy ý sủng ái ta, ta nhất định, sự tình quan trọng kia chính là nhiếp chính vương. nếu bệ hạ không thể thành công, chỉ sợ chúng ta liền xong rồi. nhà đầu này tất tất tát tát cập đầu nói, sợ cái gì? một ly rượu độc đi xuống, hắn lại là nhiếp chính vương, cũng không thể xoay người. Huệ đế đã sớm hận cực kỳ nhiếp chính vương, nàng là đế phương chân chính ái nhân, tự nhiên biết hắn sở hữu bí mật, huệ đế muốn đọc sát nhiếp chính vương, nàng cũng tất cả đều biết. Liền kịch đọc tỳ xương, đều là huệ đế kêu nàng mệnh tâm phúc nha đầu tránh đi mọi người tai mắt, trộm nhi từ ngoài, cung mua trở về, này trong cung nơi nơi đều là nhiếp chính vương người. Liên Huệ Đế đều thực không yên tâm, bởi vậy đem việc này thác cho nàng, tự nhiên ở hắn trong lòng, nàng là cùng hắn nhất thể, tuyệt đối sẽ không phản mọi người. Hà Tần nghĩ vậy chút, lại cảm thấy thập phần đắc ý, cũng biết Huệ Đế kiên kỵ bên người nội giám, khủng có gian tế, bởi vậy âm thầm phân phó nàng lúc sau, liền kêu nàng chính mình thu tỳ xương, quay đầu lại cấp đạo tiếng nhiếp chính vương sự. Nàng vốn là trong, lòng cất giấu này tâm sự, hiện giờ cũng biết. nếu nhiếp chính vương bất tử huệ đế chỉ sợ không dám gọi nàng hiển lộ người trước còn muốn tiếp tục sủng ái quý vi nàng không thể nhẫn nại cái này hiện giờ son huệ đế còn hy vọng nhiếp chính vương sớm chết nương nương yên tâm tỳ xương kêu nô tỳ thua ở thích đáng địa phương tuyệt không sẽ ra bại lộ kia nha đầu đắc ý mà nói vậy là tốt rồi nói tốt ngày sau nàng phải làm hoàng hậu hạ phi hãy còn mang nước mắt trên mặt liền lộ ra vai Phần vừa lòng, thẩm vọng thư lại sắc mặt âm trầm lên. Nàng đứng ở núi chả một bên, nghe này trong đó tính kế, kinh giận đang xen. Nàng không nghĩ tới, Huệ đế thật đúng là nổi lên tâm tư muốn giết A Huyền. Nàng trong lòng thiêu đốt phẫn nộ ngọn lửa, thiêu đến nàng cả người máu đều ở sôi trào, chỉ hận không thể đem Hà Tần hợp với Huệ đế cùng nhau cấp đưa hạ hoàng tuyền. đây là ở huệ đế đối nàng chỉ có lợi dụng chi tâm thời điểm hoàn toàn không có cảm giác nàng vẫn luôn thờ ơ lạnh nhạt tuy rằng ở báo thù chính là nhưng vẫn ở tùy tâm sở dục chưa bao giờ có lúc này muốn đem huệ đế cùng hạ tầng băm thành thịt vụn phẫn nộ nàng lúc này mới minh bạch an huyền ở chính mình trong lòng đến tột cùng có bao nhiêu quan trọng bất chấp còn không có chứng cứ đỉnh đỉnh chính mình sống lưng liền phải đi ra ngoài ấn xuống hạ tầng Nàng mới tiến lên trước một bước, đang muốn cao giọng, lại cảm thấy trên vai rơi xuống một con duyên dáng nam tử tay, chế trụ nàng bả vai, đem nàng sau này vùng. Nàng lão, đảo một chút, ngã vào phía sau một cái cứng rắn nam tử trong lòng ngực, mới muốn uống mắng, nhất lại bị một cái tay khác cấp che lại, ngửa đầu, liền đối thượng an huyền mắt. Hắn cúi đầu lẳng lặng mà nhìn nàng, nhìn đến trên mặt nàng phẫn nộ, cũng lộ ra nhàn nhạt ý cười. hắn cứ như vậy thủ sẵn nàng không có động tác thậm chí đối cách vách muốn đọc chết âm mưu của hắn hoàn toàn thờ ơ phản phất thời gian đều vĩnh viễn mà dừng lại ở giờ khắc này hắn hoàn nàng mềm mại thân thể chính là lại vẫn không nhúc nhích thẳng đến hạ tầng mang theo chính mình nha đầu cảm thấy mỹ mãn mà đi rồi lúc này mới buông lỏng ra giam cầm tay nàng đem nàng đỡ lên chính mình lui ra phía sau một bước hắn rủ một không nói Ở thẩm vọng Thư kinh dần ánh mắt chỉ rủ tay, nhẹ giọng nói, không cần nhân nàng, kêu ngươi trong lòng không khoái hoạt. Hắn trường tụ rung lên, một con Mỹ lệ tinh xảo phượng thoa, dừng ở hắn trong tay. Ánh nắng dưới, kim thoa lóa mắt, sinh động như thật. Nàng yếu hại ngươi, thẩm. vọng Thư thấy hắn phản phất cũng không để ý, tức khắc thay đổi sắc mặt. Ta đã sớm biết, ngươi yên tâm chính là... A huyền thấy nàng mỹ lệ trong ánh mắt đều là vì chính mình lo lắng, lộ ra một cái tươi cười tới ôm thanh nói, không cần vì ta lo lắng. Mặc kệ nàng, ngươi không sợ cống ngầm lật thuyền. Thẩm vọng thư thấy hắn trong lòng hiểu rõ, trong lòng hơi hơi buông lỏng vẫn là nhịn không được châm chọc hỏi. Mặc kệ nàng, bề hạ liền phải cống ngầm lật thuyền. A huyền dừng một chút, đem. Thẩm vọng thư cười lạnh, nhịn không được tiến lên hai bước. Đem kim thoa cho nạn cấm ở như mây phát giang, thấy kia phượng hoàng chương cánh, phổ cánh sắp bay, kia mỹ nhân kiều diễm, tùy ở thịnh nộ, chính là liền tính ở tức trận, cặp mắt kia sáng trong quan huy đều kêu hắn trời không ra ánh mắt. Hắn nhìn thẩm vọng thư nhìn chăm chú chính mình, trong mắt đều là quan tâm, lại chỉ là rất có lễ mà thúc thụ nói, bệ hạ không biết, kia tỳ xương ta đã sớm biết, đã sớm nhìn chầm chầm kia trong cung. Nếu bệ hạ muốn đọc chết ta, ta đành phải tiên hạ thủ vi cường. Thẩm vọng thừa ý bảo hắn tiếp tục. Nhân chứng vật chứng đều ở tay của ta, hạ tần cung nữ mô tỳ xương, bệ hạ nếu đã chết, hung thủ đều tìm được rồi. A huyền này liền lộ ra chính mình răng nanh. hắc oa người được chọn nhiếp chính vương đều cấp tìm hảo, cũng không phải là không cam lòng thất sủng bởi vậy mưu hại huệ đế hạ tần sao. Chỉ là lúc trước hắn vốn là muốn một ly rượu độc đưa Huệ Đế, cùng Hà Tần Cộng thêm quý phi cùng nhau. Thường Tây Thiên, lại vỗ một cái thành thật nghe lời hoàng gia con cháu thượng vị, bất quá hiện giờ, liền không hảo kêu trước mắt người trong lòng đã biết. Chính người trong lòng hiểu rõ liền hảo, chỉ sợ nàng muốn động thủ. Thẩm vọng thư thấy hắn tính toán đến không tồi, mới vừa rồi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lòng ta minh bạch, nếu hắn băng hạ... Người có nguyện ý không ra cung, A huyền đối nàng tuy rằng thập phần yêu quý, chính là luôn là thập phần khắc chế, hiển nhiên là bởi vì nàng là Huệ. Đế quý Phi, không nghĩ kêu nàng gánh lấy ác tranh duyên cớ. Bất quá nếu Huệ đế đã chết, thẩm vọng thư muốn ra cung liền đơn giản rất nhiều, đổi cái thân phận, tự nhiên là có thể cho hắn làm nhiếp chính vương Phi. Đến nội nhiếp chính vương Phi vì sao cực chống tiên đế quý Phi, đại để đều là duyên phận tới. Thẩm vọng thư thấy hắn tâm tâm niệm niệm vì chính mình tính toán, trong mắt lộ ra ôm như tư cười tới. Nàng đang muốn gật đầu, lại thấy một cái cung nữ vội vàng mà đến, tới rồi nàng trước mặt. Liền lễ đều không kịp làm, vội vàng nói, nương nương nhưng không hảo. Hạ tần cùng dung phi nương nương nháo đi lên. Bệ hạ còn ăn hạ tần một bạc tai, hiện giờ, hiện giờ, nàng nói xong lời cuối cùng, nghĩ đến kia mới vừa rồi hình ảnh, sợ tới mức loạn rung. Không còn có nghĩ tới, hạ tầng có thể cùng kẻ điên giống nhau, liền bệ hạ đều trước độc thủ, hiện giờ cũng không biết như thế nào. Đây đúng là xem kịch vui thời điểm, thẩm vọng thư đôi mắt hơi hơi sáng lên, chỉ dùng lực đối an huyền cực gật đầu. Hưng phấn mà đi rồi. nhất chính vương xưa nay tôn trọng người trong lòng, cũng sẽ không quên tình, dùng quy củ khát chế ánh mắt nhìn nàng chạy đến nhìn lại, tả hữu không người. cúi đầu khụ một tiếng, hắn mở ra chính mình buông xuống lòng bàn tay, liền thấy chuyên dáng trong tay, có một cái đỏ tươi dấu môi. Nàng mới vừa rồi lưu tại hắn trong tay. An huyền nghĩ, đến nàng mềm mại môi đụng vào ở chính mình lòng bàn tay khi tê dại, khoan, không người, yên tĩnh. Hắn vừa lòng cúi đầu, liếm liếm chính mình lòng bàn tay. Thẩm vọng thư đuổi tới trọ hay hiện trường thời điểm, chính nghe thấy được hà tần khóc sống tiếng động. Nàng liền thấy xưa nay ưu nhã thông trong Hà Phi, chính bụng mặt quỳ rạp trên mặt đất, trước mắt là cái nổi giận đùng đùng Mỹ lệ cung tần. Chính là Trung Phi. Trung Phi vẽ mặt tức giận mà đứng ở bụng mặt không nói, phản phất thập phần ấy nấy Huệ Đế trước mặt, một bên như mặt mày hy vọng cấp Huệ Đế sờ sờ trên. Mặt hắn miệng vết thương, một bên chỉ vào to gan lớn mặt dám bị thương Huệ Đế long thể Hà Tần, chửi ầm lên. Nàng mắng đến quá lợi hại, thần thái phi chương mang theo vài phần kiêu ngạo, hiển nhiên là hôm qua bị huệ đế sủng hạnh lúc sau, cảm thấy chính mình có thể xoay người. Thẩm vọng thư đối huệ đế hậu cung không có bao lớn ấn tượng, cũng không biết chương phi là nào căng nhi hành, tuy rằng đã từng mở tiệc chiêu đãi quá này đó phi tần, bất quá khi đó nàng ánh mắt đều ở an huyền trên người, lại biết chương phi là ai đâu, chỉ là đương quý phi xuất hiện ở chỗ này. cũng đã là lớn lao uy hiếp. Ngạo mạn ghen tị quý phi vừa ra tràn, Dung phi tức khắc không thanh nhi, ánh mắt lộ ra vài phần sợ hãi, nhìn vẻ mặt không chút để ý quý phi, đạp chuyên dáng bước chân chậm rãi mà đến. Nàng nghĩ đến chính mình được hoè đế sủng ái, chỉ sợ sẽ kêu quý phi quát lớn, tức khắc mặt liền trắng. Nương, nương nương. Dung phi cũng không dám nhân một ngày sủng ái liền đối quý phi ương ngạnh, cũng không dám như đối vô Sủng hà tần giống nhậu đối quý phi phủ nhục chỉ lúng ta lúng túng hai tiếng đứng ở một bên nàng tựa hồ hôm qua được huệ đế sủng ái bởi vậy Chung Nhan phá lệ kiều mỹ thủy nộm thẩm vọng thư thấy nàng cũng là một cái thập phần mỹ lệ nữ tử hơi hơi gật đầu nếu huệ đế trời xuôi đất khiến sủng ái Chung Phi nàng tự nhiên cũng sẽ không làm dư thừa sự tình Chung Phi cũng là phi tần vì sao không thể thừa sủng đâu hôm qua ngươi hầu hạ bệ hạ. nàng nâng nâng hàm dưới nhàn nhạt hỏi là chung phi quy quy cũ cũ trên đầu đổ mồ hôi mà nói bệ hạ thích ngươi tự nhiên là ngươi chỗ tốt tuy bệ hạ không nói muốn cả, chỉ là không còn có kêu người ăn ngụy khuất đạo lý huệ đế chính là đem hậu cung đều ngủ thẩm phọng thư đều cảm thấy không sao cả thả kêu nàng nói nếu ngủ chung phi tự nhiên nên cấp chung phi một cái trao đãi không phải tổng không thể coi như sự tình không phát sinh tiếp tục cùng chân ái gắn bó bên nhau nàng trong lòng nhiều ít cũng đáng thương này đó vào cung lại bị huệ đế viết ở một bên phi tần chỉ cảm thấy cùng quý phi không kém cái gì hoành sắc mặt trắng bệch thất hồn là phách mà nhìn hạ tần huệ đế liếc mắt một cái ấm áp mà nói ngươi cũng là phi vị tự nhiên cũng nên có vài phần tôn vinh như thế về hạ phỉ thúy chạm ngọc bổn cung liền mượn hoa hiến Phật tặng cùng ngươi, chỉ coi như bổng cung chúc mừng. Có an huyền cho chính mình pho tượng, còn muốn huệ đế làm cái gì? Thẩm vọng thư cũng không hiếm lạ. Nương nương, chung phi vốn tưởng rằng sẽ là mưa. To lôi đình, không nghĩ tới quý phi thế nhưng đối chính mình như vậy ôm nhu, còn tặng cho trân bảo, tức khắc kinh hỷ lên. Nàng thấy trong sáng ánh nắng bên trong, quý phi nhàn nhạt mà cười, tuy như cũ Mỹ diễm cao ngạo. chính là lại mang theo vài phần nói không nên lời ôn hòa này cùng trong cung nghe đồn cái kia ghen tị ngoan độc quý phi hoàn toàn bất động nàng nếu được sủng tự nhiên là trong lòng thấp thỏm không nghĩ tới không có bị đế phương thừa nhận chính mình thừa sủng lại bị quý phi thừa nhận nàng nhịn không được ở trong mắt lăn xuống nước mắt tới thiệt tình mà cấp thẩm vọng thư thi lễ thấp giọng nói tần thiết đa tạ quý phi đề bạc. Nàng tự nhiên là thật tâm cảm kích thẩm vọng thư, thế nhưng cảm thấy so với huệ đế tới, thẩm vọng thư càng chính trực rất nhiều. số cuộc dám làm dám chịu không phải, so huệ đế mạnh hơn nhiều. Này hoàng đế bệ hạ đêm qua cặp được ở ngự hoa viên đêm du chính mình, nhào lên tới liền sủng hạnh, chính là buổi sáng lên lại vội vàng chạy, hơi có. chút không nhận trướng ý tứ. Không phải vì cái này, chung phi sẽ không kéo nhức mỗi thân thể. Một hai phải ra tới cùng Huệ đế dây chưa không thôi. Từ từ, Huệ đế mới kêu hạ tần trừ một bà tai, này trên mặt vô cùng đau đớn, nghe thấy thẩm vọng thư này liền cho chính mình định ra, tước khắc kêu một tiếng. Bệ hạ còn có chuyện nói, hay là bổn cung xử sự bất công. Thẩm vọng thư thấy Huệ đế tuyết trắng trên mặt sưng đỏ một mảnh, hơi có chút không kiên nhẫn mà nói, nương nương xử sự công bằng, thiếp thân bái phục. Chùm phi vui vẻ ra mặt, lại cấp thẩm vọng thư phúc phúc, ngửa đầu thiệt tình mà nói, ngày sau tần thiếp cũng cần nương nương dạy dỗ, nương nương hành sự, rất có mẫu nghi thiên hạ chi phong. Ai không biết Huệ Đế ngưỡng mộ quý phi, muốn phong quý phi vì hoàng hậu đâu. Trước tiên lấy lòng một chút, nàng mới có ngày lành quá đâu. Nàng này thanh khen ngợi, lại kêu hà tần nghe thấy, khóc đến càng thêm lợi hại. Huệ đế sắc mặt cũng mang theo vài phần trắng bệnh, thấy thẩm vọng. Thư này đã khác xưa lãnh đạm, cũng không có nhân chính mình sủng ái mặt khác phi tần, như Hà Tần giống nhau lả lướt không buông tham mà khóc nháo, thế nhưng cảm thấy thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chỉ là hắn rốt cuộc đau lòng Hà Tần, cũng biết là chính mình sai, kêu Hà Tần bị thương tâm, vội vàng nói, Hà Tất như vậy giống trống khu chiên. Trẫm, trẫm chỉ là nhất thời. Hắn lúng ta lúng túng vài tiếng, lại lấy đôi mắt đi xem hạ tầng, thấy nàng như cũ khóc đến thương tâm muốn chết, không biết vì sao. Lại có vài phần không kiên nhẫn cùng bực bội, lại chỉ yên lặng mà nhẫn nại nói, cũng không phải đại sự. So với hạ tầng va chạm địa vị cao phi tầng, còn trảo bị thương bệ hạ, xác thật không phải đại sự. Thẩm vọng thư đảo qua hạ tầng kia trương vì sao cô phụ ta. Mặt khinh thường mà nói. nếu thật sự yêu quý hạ tầng như thế nào liền không nín được sủng ái nữ nhân khác đừng cùng nàng nói dược thiện thứ đồ kia thật sự như vậy hảo sử a trẫm không có việc gì huệ đế kỳ thật mặt rất đau tuyệt đối là kêu hạ tầng này một móng vuốt cấp trảo phá tướng bởi vậy trả lời đến thập phần gian nan liền tính không có việc gì chỉ là lòng mang đối bệ hạ phẫn ức bệ hạ bất quá sủng ái chung phi nàng lại náo loạn lên Bệ hạ nhìn một cái, còn thương tâm thành như vậy nhi, liền cùng bệ hạ cùng nàng có cái gì phá lệ tình cảm dường như. Thẩm vọng thư thật đáng tiếc không có thấy mới vừa rồi kia tràn trò hay, bất quá lúc này thấy hà tần khóc đến cả người đều mềm, vẻ mặt hậm mất bộ dáng, cũng rất thú vị. Nàng không biết huệ đế cùng hà tần nhận lời cái gì, chính là lại đoán, chỉ sợ huệ đế từng cùng nàng ước định, sẽ không lại sủng hạnh khác nữ tử. nghĩ đến này thẩm vọng thư liền nhịn không được mỉm cười lên bệ hạ hay là cũng tưởng sủng hạnh hà tần một khi đã như vậy bổn cung liền nhấc lên nàng vị phân nàng cười hỏi vẻ mặt hài hước không không không huệ đế tức khắc không dám nhìn hà tần khóc thúc thích mặt dùng sức lắc đầu hiện giờ hậu cung bên trong lại nhiều một cái chung phi nếu kêu này đó ngoan độc nữ nhân biết chính mình thâm ái hà tần kia ngày sau hà tầng chỉ sợ đều sẽ gọi người hại chết. trọng chán két nhất bực này tiện tỳ, hắn trong lòng hoài đối hà tầng tình yêu thống khổ mà ở hà tầng thương tâm muốn chết ánh mắt chỉ vào nàng mắng, bất quá là một cái tầng thiết, dám ở trọng trước mặt sinh sự. bực này tiện tỳ, hắn trong lòng đau nhất, huyết lệ đang xen thanh âm nghẹn ngào mà lạnh lùng nói, cấm túc trong cung, không có trọng nói, không được kêu này tiện. tỳ ra tới. thấy quý phi cùng dung phi đều lạnh mặt nhìn hà tần hiển nhiên là chuyện này không để yên hắn nhắm mắt đôi tay run rẩy mà thấp chọng nói trường trách ba mươi coi như làm là va chạm dung phi trừng phạt hắn nói xong cái này trong cổ họng một ngọt cơ hồ muốn nôn suốt huyết tới Bề hạ hà tần thanh âm thê lương bén nhọn nàng không còn có nghĩ tới có một ngày sẽ kêu huệ đế chính miệng lên tiếng đánh vào chính mình trên người Vẫn là ở hắn tân hoang cựu ái trước mặt như vậy. Hắn sụng ái quý phi, sụng ái chung phi, còn muốn tại đây hai nữ nhân trước mặt đánh nàng, còn luôn miệng là đối nàng hảo. Trên đời này có như vậy bi thảm đế phương chân ái không có. Đa tạ bệ hạ làm thiếp thân dương mắt. Dung phi liền cảm thấy hạ tần là người điên, nữ nhân này mới vừa rồi lập tức liền lao tới, đem chung phi sợ tới mức tâm can nhi đều hơi kém nhảy ra ngoài. Thả năng không nghĩ tới trước nay thanh cao hạ tầng, cũng dám nhân thừa ân việc đối chính mình cùng huệ đế thượng móng vuốt. Nhất thời tức chận vạn phần, cũng bất chấp khác tiến lên cuối người, nặng nề mà một bạc tai trừ ở hạ tầng trên mặt, thấy kia trương tuyết trắng thanh tú chung nhang phía trên nhiều vài đạo vết máu thật sâu, nàng liền cười lạnh thoá một ngụm nói, tiện tỳ Nàng một ngụm thoá ở hạ tầng trên mặt, hạ tầng đều sợ ngay người, trên mặt đau nhất đều cơ hồ bất chấp. Thẩm vọng thư thờ ở lạnh nhạt, thấy chung phi cũng không phải một cái bớt việc tính tình, nhướng mày tiêm nhi, bệ hạ lên tiếng nhi, còn không, đi đánh. Nàng nhàn nhạt mà phân phó nói, nàng bất động thanh sắc, chính là không biết vì sao lại càng thêm gọi người sợ hãi, tức khắc liền có mấy cái nội giám tiếng lên, ấn xuống hạ tầng. Nội giám nhóm đều không cần dông dài, chỉ vì hạ tầng cũng không phải được sủng ái chủ tử. Đánh cũng là bạch đánh, bởi vậy này ba mươi bản tử vững chắc, một chút cũng chưa phóng thủy. Đệ nhất Hà bản tử rơi xuống đi thời điểm, Hà Tần liền phát ra một tiếng chói tai kêu thảm thiết, khàn cả trọng, ở ngự hoa viên bên. Trong vang vọng, Huệ đế trong mắt cơ hồ muốn lăn xuống nước mắt tới, không nỡ nhìn thẳng, nhưng mà mới muốn quay đầu, lại đối thượng thẩm vọng thương một đôi lạnh băng mắt. cặp kia trong mắt phản phất nhìn thấu cái chị kêu huệ đế trong lòng hốt hoảng e sợ cho nàng thật sự nhìn ra chính mình tâm ý đành phải cưỡng bách chính mình nhìn hà tần hành hình chính là thẩm vọng thương nghĩ đến lại chẳng qua là chính mình nhìn đến quá sách vỡ, đương quý phi lạc tội bị phế cái này ý chí sắt đá nam nhân nửa điểm không cố kỵ nhiều năm phu thê chi tình đối nạn trưởng trách một trăm kia một trăm côn cơ hồ đập nát quý phi thân thể liền tính là không chết, chính là lại rốt cuộc không thể nhúc nhích, cả đời đều phải tê liệt ở lãnh cung bên trong. Lại làm tấm mộc cũng không có vô tình đến cái này phần thường, thẩm vọng thư chỉ cảm thấy Huệ đế so Hà Tần ghê tẩm một vạn lần. So với cùng là nữ tử tranh chấp, cái kia đáng giận nam nhân, mới là thẩm vọng thư chán két nhất tồn tại. Nàng lạnh lùng mà, đảo quan Huệ đế nỗ lực ngẹn nước mắt mắt, an tĩnh mà nhìn Hà Tần đem 30 bản tử bị đánh xong. Nàng nhu nhược mảnh khảnh, chính là siêu phàm thoát tục phẩm cách, chỉ là ở trọng côn dưới cũng đã huyết hoa văn khắp nơi. Nàng trên lưng mềm mại cẩm y đã dính đầy máu tươi, cha thịt tràn ra máu tươi đầm đìa, nhìn thập phần đáng sợ. Chính là nhìn nàng thê thảm, thẩm vọng thư không khỏi nghĩ, ba mươi bản tử cũng đã là như thế, như vậy một trăm bản tử, lại nên là như thế nào? Phàm là hạ tần là cái có lương tâm. Người, nghĩ đến quý vi vì nàng chắn nhiều ít tai họa, cũng nên ở huệ đế trước mặt cầu tình một vài. Chính là nàng cái gì đều không có làm, đại để quý phi bị vế, nàng còn cảm thấy ra một ngụm ác khí bãi. Tiếp theo, ngươi đương thận trọng từ lời nói đến việc làm. Nàng lạnh lùng mà nói, lại nhìn về phía huệ đế. Huệ đế lòng tràn đầy thương tiếc, lại không thể lộ ra tới, chỉ thấp thấp mà cúi đầu, bay nhanh mà lau chính mình khóe mắt. Hà Tần đã xỉu đi qua, nơi nào có thể nghe thấy thẩm vọng thư? Nói, nương nương ta. Chung Phi cười làm lành hỏi. Chính mình cùng bệ hạ dứt lời. Thẩm vọng thư lười đi để ý nàng cùng huệ đế chi gian phá sự nhi, thấy hà tần bị kéo đi, xoay người cũng đi rồi. Bất quá nàng tự nhiên nhớ rõ nên đem huệ đế chạm ngọc cho Chung Phi, gọi người nâng đi, gọi được A hương có chút luyến tiếc. Khi chậm ngọc tuy không phải tốt nhất, nhưng rốt cuộc là bệ hạ cấp nương nương, nương nương như thế nào đưa cho chung phi nương nương đâu. A Hương đứng ở thẩm vọng thư bên người. Lẩm nhẩm lẩm nhầm mà luyến tiếc, nàng ôm chậm ngọc, thấy thẩm vọng thư mặt mày thanh đạm, cúi đầu xem yến hội đơn tử, liền bất mát mà nói, bất quá là mở tiệc chiêu đại nhiếp chính vương thôi, nương nương này đơn tử đều nhìn đã lâu. Đều không giống từ trước như vậy ôm như mà cùng nàng nói chuyện. Yến hội đơn tự chính là quý phi tự mình định ra, A Hương liền thấy nàng mỗi giống nhau như đồ ăn đều thực tỉ mỉ, so đối mặt bệ hạ khi còn tỉ mỉ, không biết vì sao, trong lòng đột nhiên sinh ra một loại thực kỳ dị cảm giác, thiệp mời cho hắn không có. Thẩm vọng thư cũng không ngẩng đầu lên hỏi, cho, A Hương vội vàng nói, nàng dừng một chút, biết rõ làm cung nữ nên thận trọng từ lời nói đến việc làm, lại vẫn là nhịn không được nói. Nương, nương đại nhiếp chính vương thật sự thực hảo hẳn là ngài là bệ hạ phi tần cùng nhiếp chính vương lui tới chặt chẽ nô tỳ sợ a hương chần chờ một chút thế thẩm vọng thư ngẩng đầu chuyên chú mà nhìn chính mình cúi đầu nột nột nói có người nói nhàn thoại muốn nói xấu tùy ý nói đi thẩm vọng thư cũng không sợ hãi nhàn thoại nàng cũng hoàn toàn không muốn thực hiện huệ thanh danh nếu vì này đó liền ủy khuất chính mình cảm tình kia còn có cái gì vui sướng đáng nói? Ngẹn ngẹn, nghẹn thành huệ đế như vậy xui xẻo trứng nhi làm sao bây giờ? Nương nương có phải hay không đối nhiếp chính vương? A hương trong lòng nhảy dựng, lại quản không được miệng mình. Nàng liền nhìn ở chính mình trước mặt như cũ Mỹ Diễm Tuyệt Luân, hai mắt. giống như trọng mặt giống nhau nữ tử trầm mặt mà nhìn nàng, liền ở nàng muốn mở miệng thời điểm. Trước mắt quý phi lại chỉ là chuyển thủ đoạn nhi thượng một cái khóa vàng thẳng nhiên nói. Là, chính là, chính là Ngài đã là bệ hạ quý phi nha. A Hương không nghĩ tới quý phi thế nhưng thật sự đối nhiếp chính vương, sinh ra tình cảm tới, nàng một lòng đều là chính mình chủ tử, trong mắt cấp ra nước mắt tới, bắt lấy tay nàng khóc lóc nói, nếu bị người đã biết, nương nương chỉ có đường chết một cái. Thả nhiếp chính vương, nhiếp chính vương, nếu thật sự bị người biết, nhiếp chính vương tay cầm quyền cao tự nhiên không người dám cùng hắn làm khó dễ. chính là quý phi thanh danh tẩn hủy chỉ sợ không thể thấy chung với trong cung nói một câu chết không có chỗ chôn cũng không sai biệt lắm a hương trong ánh mắt cơ hồ muốn khóc sốt huyết nước mắt tới ta thích hắn cũng chỉ thích hắn nếu ngươi muốn tố giác ta chỉ lo đi thẩm vọng thư nhàn nhạt mà nói ta có thể nào tố giác nương nương a hương dừng chân khóc sòng nói Thẩm vọng thư nhìn cái này khóc đến nấc nho nhỏ cung nữ nhi, trong mắt lộ ra vài phần nếp nhăn trên mặt khi cười tới, sờ sờ nàng mặt, thở dài nói, thật là cái tiểu hài tử. Ánh mắt của nàng mang theo vài phần thương xót từ ái, A Hương thấy được nàng chấp nhất, nhất thời thế nhưng khóc đến nói không ra lời. Nương nương nếu nhất định phải thích hắn, nô tỳ tự nhiên không có hai lời, chỉ là, chỉ là, nàng lau nước mắt nói không nên lời cái gì, chính là... Lại vẫn là thất giọng lẩm mẫm mà nói, tả hữu bệ hạ đối nương nương không tốt, nương nương cũng nên tìm một cái chính mình người yêu. Thẩm vọng thư tránh ở núi giả phía sau nghe lén Hà tần nói chuyện thời điểm, A Hương tuy kêu nàng vẫy lui, chính là kỳ thật cũng đúc vào. Nàng tự nhiên nghe được hạ tần chủ tớ nói, mới hiểu được phong cảnh hiện hết, sủng quan hậu cung quý phi, nguyên lai chỉ là một cái tấm mọc. Nàng trong lòng oán hận nổi lên đại quý phi như thế lãnh khóc huệ đế cùng Hà Tần. Bởi vậy, tuy rằng khổ sở, chính là lại không muốn ngăn trở quý phi đi hâm mộ nhất chính vương. Không có bệ hạ, có phải hay không thì tốt rồi. Nàng khục khịch hỏi. Câu này hỏi chuyện thanh âm nhỏ bé, thẩm vọng thư cũng không có nghe rõ, không khỏi lộ ra nghi hoặc biểu tình. Không có gì. A Hương lại chỉ là dùng sức lau nước mắt. Đối thẩm vọng thư lộ ra một nụ cười rạng rỡ tới. Đường với A huyền sự sắc mặt. Thẩm vọng thư thấy nàng toàn tâm toàn ý đối đại chính mình, liền tính không tán đồng. Liền tính nếu ngày sau sự phát chỉ sợ sẽ liên lụy nàng, nàng lại như cũ không thèm để ý, liền cười vỗ vỗ nàng đầu. Vương gia không cần đối nô tì sự sắc mặt liền không tồi. A hương không biết nghĩ tới cái gì, cả người tựa hồ nhẹ nhàng lên, lại đánh một cái cách nhi, lại nhãn miệng cười. Nàng trực giác tự nhiên là thập phần chuẩn xác, bởi vậy, đương an huyền đáp ứng lời mời hướng thẩm vọng thư yến hội, ngồi ở gió nhẹ tự động, hoa thơm chim hót ngự hoa viên trung, thấy an hương nhắm mắt theo đuôi. Mà đi theo thẩm vọng thư phía sau, còn to gan lớn mật lấy móng vuốt nhỏ nắm quý vi, hoa lệ vạt áo tham đầu tham não, sắc mặt liền thập phần khó coi, không cai sửa sao. Xa chút, hắn hát mặt lạnh lạnh mà nói. A Hương bẹp bẹp miệng nhi, lại vẫn là cùng thẩm vọng thư phúc phúc, hướng một bên chờ đi. Chỉ là còn không thành thật, không phải trộm nhi hướng này đầu xem một cái, e sợ cho quý phi có hại. Nàng nhưng thật ra cái trung tâm. Nếu A Hương ngày đó dám đi cùng Huệ Đế cáo trạng, thẩm vọng thư, sẽ làm ra cái gì tới, liền nàng chính mình đều không muốn suy nghĩ. Nàng lòng đang liên tiếp luân hồi bên trong trở nên cứng rắn, lại không có cứng rắn, đến đi giết chết một cái pha vô tội tiểu cung nữ nhi trình độ. Còn hảo, A huyền tới gặp thẩm vọng thư, cũng không phải vì cùng nàng đàm luận cái gì tiểu cung nữ nhi, hắn thu hồi chính mình không vui ánh mắt, dừng ở trước mắt thức ăn thượng, liền thấy chính mình đặt đặt nhi muốn bác bảo việc quả nhiên có, khóe miệng liền nhịn không được chậm rãi. dơ lên, cũng không nói khách sáo nói, gắp một chiếc đũa trước cho Thẩm Vọng Thư, chính mình mới vừa rồi chậm rãi ăn lên. Hắn ăn tỉnh mà ăn trước mắt vịt, cũng không ngẩng đầu lên phản phất nhìn không tới Thẩm Vọng Thư mặt, chính là lại run rẩy lỗ tai, một lát ngẩng đầu hỏi, người như thế nào không ăn? Thẩm Vọng Thư khóe miệng run rẩy một chút, nhìn này vẻ mặt nghiêm túc, phản phất thật là vì ăn vịt mới đến thấy chính mình thanh niên. Nàng cắn răng cắn một ngụm vịt thịt nhi, cùng cắn A. Huyền thịt không sai biệt lắm. Thanh niên lạnh lùng khóe mắt, chậm rãi gợi lên nhàn nhạt nếp nhăn trên mặt khi cười. Ngươi gầy. Hắn nhẹ giọng nói. Hắn bên người đi theo mấy cái thị về, chính là tựa hồ không có thấy hắn đối quý phi như thế ôn như, ngửa đầu nhìn bầu trời. Trong cung sinh ra trước sự tình, bởi vậy bận rộn. Huệ đế hiện giờ sức đầu mẻ tráng. Cơ hộ muốn khóc suốt huyết tới. Hắn bớt quá là sủng hạnh dung phi một lần, người sau liền ngày ngày tới cùng hắn thỉnh an, không phải đưa cái. Nước canh chính là cho hắn nhảy cái vũ gì đó, như tình vạn loại, thật là khó nhất tiêu thụ Mỹ nhân ân nột. Đáng thương Huệ Đế luôn là muốn đi nhìn một cái bị đánh lúc sau đã bị nhốt, lại hạ Tần, lâu như vậy thế nhưng không có tìm ra cái không nhi tới. Cũng không biết thương thân thương tâm hạ Tần đợi lâu ái nhân không tới. Còn nghe trong cung dung phi ca phủ là cái cái gì tâm tình? Ít nhất thẩm vọng thư cùng thái y viện hỏi qua, hạ tầng bệnh tựa hồ đau kịch liệt lên. Bề hạ là cái không có quyết, đoán người. Huệ đế đương A huyền là cái ngốc tử lừa gạt, kỳ thật A huyền rõ rành rành, từ trước không để ý tới, bất quá là chán ghét quý vi, muốn nhìn quý phi chê cười. Hiện giờ hắn khuyên mộ quý vi. Tự nhiên không vui kêu quý phi vì Huệ đế tính kế, uống một ngụm vịt canh, cảm thấy trên người ấm chào chạc, nhìn không được hiếp mắt lười nhắc mà nói. Nếu hắn nói thẳng chính mình ngưỡng mộ Hà Tần, hoặc là kêu chung phi cút đi vì Hà Tần báo thù, ta đều có thể xem trọng hắn liếc mắt một cái. một Người nam nhân, hắn dừng một chút, ánh mắt nặng nề mà nhìn mỉm cười không nói thẩm vọng thư. Hắn anh tuấn mặt, lộ ra cực hạn nghiêm túc. Một người nam nhân, nếu không thể bảo vệ chính mình âu yếm nữ nhân, không thể cho nàng vinh quang, kia còn làm cái gì nam nhân? Hắn nhẹ giọng nói. Nam tử luôn là có rất nhiều bất đắc chỉ. Thẩm vọng thư ôm thanh nói. Lại nhiều bất đắc chỉ, cũng không thể ủy khuất chính mình ái nhân. A huyền nhìn chầm chầm thẩm vọng thư tùy ý đặt ở án thượng mảnh khảnh tay, lại không dám vào lúc này nắm lấy. Hắn đến cho nàng càng nhiều tôn trọng. không phải kêu nàng cùng chính mình tư thông, mà là chân chân chính chính, danh chính ngôn thuận mà cả cho hắn. Người nói bệ hạ có hay không nghĩ tới, có hay không ủy khuất ta? Thẩm Vọng Thư thấy A Huyền vẽ mặt khắc chế, liền cười hỏi: "Ta ủy khuất ngươi, cho nên vốn chính là ta sai." A Huyền thu hồi chính mình ánh mắt, khuôn mặt tốn tú ửng đỏ, có chút không được tự nhiên mà nói: chùm ta nửa đời sau tới bồi ngươi." Hắn nhấp nhấp khóe miệng, một đôi mắt lường đến dọa người, cùng thẩm vọng thưa nhẹ giọng nói, ngươi cũng tâm duyệt ta, ta thật vui mừng. Hắn biết chính mình cùng quý phi có tình tội ác tày trời, chỉ là sở hữu tội lỗi, hắn đều nguyện ý lưng đeo, sở hữu chỉ trích, hắn cũng nguyện ý cánh vác, hắn nguyện ý đem hết thảy đều chính mình lưng đeo xuống dưới. Tới kêu trước mắt cái này có một đôi kêu chính mình nằm mơ đều, không thể quên đôi mắt nữ tử, tới khoái hoặc vui sướng mà ở chính mình cánh chim. Hà quá nửa đời sau, nếu Huệ Đế đẩy nàng hảo, hắn luôn là sẽ nhẫn nại, chính là Huệ Đế chỉ đem nàng coi làm cỏ rác. Một khi đã như vậy, hắn vì cái gì không thể yêu quý nàng, ngươi vì ta làm được đủ nhiều. Thẩm vọng thư khẽ than thợ nói, nàng hiện giờ ở trong cung càng thêm khoan khoái. Hậu cung nội giám cung nữ không có một cái giám chậm trễ nàng, này trong đó A huyền không có sức lực, nàng chính mình đều không tin. A huyền chỉ là lắc đầu, thuận tiện cấp thẩm vọng thư trong chén thêm đồ ăn. Hai người chi gian không khí vừa lúc, lại đột nhiên nghe được ngựa hoa viên cách đó không xa, truyền đến Huệ Đế Thanh Âm. Cái này vẽ mặt chật vật thanh niên đế vương mang theo người liền hướng nơi này tới. Liên tiếp lo toan, phản phất phía sau có cái gì ở truy hắn giống nhau, ánh mắt kinh hoảng. Thế thẩm vọng thư cùng A huyền ngồi đối diện dùng bữa, huệ đế nao nao, lúc sau lộ ra vài phần không mau. Hắn trong lòng, quý phi luôn là một lòng vì hắn, cũng không đem người để vào mắt, huống hồ A. Huyền cùng huệ đế chi gian thế cùng nước lửa, tuy rằng trên mặt còn có vài phần bình thản, kỳ thật huệ đế hận chết hắn. Thế thẩm vọng thư cùng an huyền thân cận, huệ đế tự nhiên vạn phần không mau, chỉ là hiện giờ hắn còn không có cái gì thế lực, thế nhưng không thể lộ ra cái gì, chỉ chớp mắt liền bài trừ vài phần tươi cười ngồi ở hai người trung gian, nhìn nhìn an huyền, lại nhìn nhìn thẩm vọng thư, lúc này mới cường cười hỏi, hôm nay, các ngươi hai cái như thế nào đảo tụ ở một chỗ? Không. Lâu trước đây bổn cung cùng bệ hạ nói qua, mở tiệc chiêu đãi an huyền. Huệ đế nơi nào còn nhớ rõ như vậy rất nhiều nói đâu, khóe mắt run rẩy một chút, hàm hồ gật đầu tỏ vẻ chính mình không quên, nhưng thấy thẩm vọng thư lãnh diễm khóe mắt, lại có vài phần chột dạ. Trung Phi nhiệt tình nóng mỏng, lại đa trạng nhi phồn đa, Huệ đế bị nàng chay chưa đến lợi hại, mấy ngày nay rất có vài lần bị nàng truyền tới rồi trên giường đi. Hắn mỗi khi ý loạn tình mê, lại lúc nào cũng đang hối hận, trong lúc nhất. Thời thế nhưng không dám đối mặt Chung Phi. Hắn cũng không dám tưởng Hà Tần biết này đó là kia họng mất khóc thúc thích, chỉ cảm thấy chỉ có quý phi chỗ mới có thể kêu chính mình tâm an. Có quý phi ở địa phương, luôn là gọi người cảm thấy an ổn, phản phất có nàng, cái gì đều không cần sợ hãi, có thể kêu hắn yên tâm mà nghĩ một chút. Đó là nhu nhược, còn cần hắn tới bảo hộ Hà Tần sở không thể cho hắn cảm giác an toàn. quý phi như thế nào biết vương huynh thích thái sắc huệ đế cũng tự nhiên cứu quá a huyền yêu thích đương nhiên này nghiên cứu nhưng không có hảo tâm bất quá hắn tự nhiên là không thể nói chỉ nhìn này thức ăn trên bàn sắc, liền biết là vì a huyền đặc biệt chuẩn bị trong lòng thế nhưng nói không nên lời là cái gì tư vị nhi tới trước đây quý phi tâm đều ở hắn trên người hắn yêu thích quý phi tất cả đều biết chính là không biết từ khi nào khởi hắn liền phát hiện quý phi trong cung thái sắc trở nên cùng từ trước bất động loại này không kể mất mát kêu huệ đế cảm thấy thực không thoải mái hắn có thể lợi dụng quý phi chính là đương quý phi bắt đầu sơ sẩy hắn hắn lại cảm thấy mất đi cái gì hay là là bởi vì hắn hạnh dung phi ghen ghét chính là hắn cũng không phải cố ý nha huệ đế thập phần vô tội tùy khuất mà nhìn thẩm vọng thư Thấy cái này hôm nay trang điểm đến Mỹ Diễm tuyệt luôn, tuy trang chung mộc mạc, chính là như cũ Diễm Quang bắn ra bốn phía nữ tử xem, đều không xem chính mình liếc mắt một cái, nhấp nhấp khóe miệng. Hắn trong lòng lại có, chúc oán hận A huyền. A huyền hỉ ác, ta đều biết. Thẩm vọng thư ở Huệ đế ánh mắt, đột nhiên nói. A huyền đôi mắt đột nhiên hơi hơi nhảy dựng, đón nhận thẩm vọng thư một đôi thẳng nhiên đôi mắt. Ta nếu là cái gì đều không nói, lại cùng hạ tần có cái gì hai dạng. Thẩm vọng thư cũng không dự bị giấu giếm huệ đế. Nàng cũng không muốn khoát huệ đế một thân nhi quý phi ra, cùng hắn lá mặt lá trái, mơ hồ chính mình tâm ý, gọi được nàng cùng An huyền chi gian cảm tình cũng đi theo chơ bẩn lên. Nàng! Đối An huyền Minh diễm cười, kia khoảnh khắc vinh quang kêu trời mà đều mất đi nhan sắc. Người sau phản phất minh bạch nàng tâm ý, trong mắt căng chặt cùng thương tiếc đều chậm rãi hóa thành mềm mại yêu quý, nàng liền nhìn như vậy A huyền, không khách khí mà quay đầu, coi chừng Huệ đế. Cái gì? Huệ đế thế nhưng cảm thấy, chính mình khẳng định không muốn nghe thẩm vọng thư kế tiếp nói. Hắn thậm chí đều không có lưu ý, quý vi trong miệng, phun ra hạ tầng tới. Ta cùng với A huyền có tình, thỉnh, bệ hạ thành toàn. Thẩm vọng thư thẳng thắn mà nói, Huệ đế ngồi yên, hồi lâu đều không có phản ứng lại đây chính mình nghe được cái gì. Hắn thậm chí không thể tưởng được chính mình bất quá là tới gặp thấy quý phi, thế nhưng nghe được cái này. Cái, cái gì? Hắn cơ hồ không thể tin tưởng giống nhau mà kêu lớn. Ta ngưỡng mộ quý phi, tả hữu bệ hạ trong cung phi tầng đông đảo, không kém quý phi này một cái. A huyền thấy thẩm vọng thư há mồm, chuỗi tay ấn xuống tay nàng không cần nàng mở miệng. Thẳng nhiên mà cùng Huệ Đế nói, bệ hạ cũng biết, ta kia vương phủ bên trong không có cái nữ nhân, thê lương vô cùng, bệ hạ nếu đáng thương ta, liền đem quý phi ban cho ta làm vương phi, ngày sau, cũng kêu ta quá chút có nhân ái tích ngày lành. Hắn nói được vô sĩ thẳng nhiên cực kỳ, phản phất kêu hoàng đế đem chính mình quý phi, cho thần hạ là một kiện thực bình thường sự tình. tức khắc đã kêu huệ đế tức giận đến cả người phát run lên ngươi huệ đế rốt cuộc nghe minh bạch trong mắt hận không thể thoát ra máu tươi tới bỗng nhiên đứng dậy hắn xoay người liền phải tìm thanh đao đem an huyền cấp thập chết chính là tìm nửa ngày bọn thị vệ đều cùng sau này lui lại mấy bước ngươi ngươi như thế nào có thể làm sao dám an huyền thế nhưng mơ ước chính mình quý vi huệ đế chỉ cảm thấy ngực đều gọi người thập một đau. Máu tư đầm đìa, hắn từ trước không thèm để ý quý Phi, chính là đương quý Phi phải bị người cướp đi, lại đột nhiên phát hiện, chính mình kỳ thật là không muốn rời đi quý Phi. Rõ ràng là hắn thê tử, vì sao lại phải bị người cướp đi? Huệ đế đôi mắt đều đỏ, một đôi mắt trường đến đại đại, run run rảy rẫy mà chỉ vào an huyền rít gào nói, làm càng. về hạ chỉ nói ứng không ứng. Chậm chân nhi có ít lợi gì đâu. Thẩm vọng thư liền có chút không kiên nhẫn. Lúc này làm ra luyến tiếc nàng bồ dáng tới, còn tưởng rằng nàng sẽ tin tưởng không thành. Ta rõ ràng cho bệ hạ một cái giao đại, tổng so cổng bệ hạ, cùng ăn huyền lén lui tới sạch sẽ rất nhiều. Thẩm vọng thương ngửa, đầu nhàn nhạt mà nói, từng người buông tay bãi. Tả hữu nàng liền gánh chịu một cái quý phi hư danh, hoàn toàn không có quý phi chi thật. Từ trước cũng cấp huệ đế làm tấm mộc, luôn là có chút công lao không phải. Thế trang nam cưới nữ gã, luôn có không một hòa ly hư bỏ, vì sao hoàng gia không được? Nàng không nghĩ cấp huệ đế làm quý phi, hòa ly, hoặc là hư hắn, lại làm sao vậy? Nhất đao lưỡng đoạn, sỏ sỏ ràng ràng, hay là tội ác tày trời không thành? Ngươi cầm mồm, nàng cập kia luôn là, chiếu rọi ra hắn rõ ràng bóng dáng đen nhánh trong ánh mắt. Như vậy lạnh băng, phản phất chính mình đã thành người xa lạ. Huệ đế không biết từ khi nào khởi nàng thay đổi, hoặc là hắn luôn là vội vàng mà rời đi, chưa bao giờ từng có nhìn kỹ nàng liếc mắt một cái thời điểm. Chính là hắn lúc này, trong lòng bỗng nhiên sinh ra bén nhọn chua xót cùng thống khổ là làm không được giả. Hắn trong lòng vô cùng đau đớn, tựa hồ quan trọng nhất cái gì ở mất đi, kêu hắn liền tính trong lòng bạo nộ, lại vẫn. Là tiến lên đi bắt thẩm vọng thư vạt áo. Hắn đã không có từ trước ở thẩm vọng thư trước mặt cao cao tại thường, cũng đã không có nửa phần không kiên nhẫn. Hắn anh tuấn trên mặt, lộ ra vài phần năng nỉ. Hôm nay lời này, trẫm chỉ coi như không có nghe thấy. Nàng luôn là ở đến, cho nên hắn biết chính mình có thể tùy ý thương tổn nàng, tính kế nàng, lại luôn là sẽ không mất đi nàng. Chính là vì cái gì, biến thành hiện giờ như vậy? bệ hạ một ngày không có nghe thấy ta đành phải ngày ngày đều cùng bệ hạ nói một lần thẩm vọng thư tránh đi hắn tay chậm rãi nói ngươi là trẫm thê tử nàng không phải An huyền trầm giọng nói ngươi câm mồm huệ đế không bao giờ có thể áp chế đối An huyền oán hận kêu lên chói tai nàng là trẫm quý phi. chính là ngươi đãi nàng không tốt An huyền đứng dậy Dùng trên cao nhìn xuống áp bách khí thế đi nhìn co rúm lại Huệ Đế, lạnh lùng mà nói, là người trước không cần nàng. Trẫm không có, Huệ Đế nghĩ đến chính mình này đó thời điểm tính kế, có chút vô lực trong mắt lại lộ ra vài phần đáng thương. Hắn thoạt nhìn cơ hồ muốn xuất thành một đoàn, chính là thẩm vọng thư lại không thương hại hắn, chỉ nghĩ kêu chân chính quý phi, đến xem hắn âu yếm người nam nhân này. Hiện giờ biết luyến tiếc, chính là lúc trước. Vì sao có thể không chút nào thương tiếc mà đem nàng đánh đến tê liệt? Liền? liền bởi vì nàng ái hắn. Cho nên liền có thể bị hắn tùy ý mà chậm đạp chính mình tình yêu. Hôm nay báo cho bệ hạ là bởi vì ta cũng không sẽ cố tình giấu giếm. Ta, thích ai, liền nhất định phải gọi trên đời này đều biết. Thẩm vọng thư đối huệ đế đột nhiên lộ ra một cái ác ý tươi cười tới, nhẹ giọng nói, cùng bệ hạ hoàn toàn tương phản. Huệ đế nhìn nàng cặp kia thanh minh đôi mắt, không biết vì sao, đột nhiên trong lòng phát ra khí lạnh. Nàng đều đã biết. Cho nên, mới có thể muốn rời đi hắn, đầu nhập một nam nhân khác ôm ấp. Ai nói với ngươi? Chẳng trách quý phi đối hắn lãnh đạm lên, nguyên lai là bởi vì nàng biết chính mình đối nàng cũng không có. Như vậy thiệt tình, cho nên mới kêu nhiếp chính vương sấn hương mà nhập. Huệ đế trong lòng sinh ra khủng hoảng cùng thống khổ. Hắn từ trước đều không có nghĩ tới, thế nhưng sẽ bởi vậy cảm thấy thống khổ. Quý phi đối hắn mà nói, luôn là kêu hắn không kiên nhẫn, kêu hắn chán ghét, là hắn vì bảo hộ hà phi tấm mộc, hắn hẹn hạ nàng ngu xuẩn, luôn là nghĩ muốn thoát khỏi nàng. Chính là đương nàng thật sự so với hắn còn muốn sớm hơn mà bước ra mà đi, hắn lại cảm thấy trong lòng vắng vẻ. Huệ đế liếng tiếc, cũng không phải hiện giờ thẩm vọng thư. mà là từ trước như vậy đã tan thành mây khói, một lòng vì hắn quý phi, Thẩm vọng thư minh bạch đây là cái gì cảm tình, đây là tiện. nàng đối hắn không có nửa điểm thương tiếc, chỉ là lãnh đạm mà nhìn hắn, là hà tần. quý phi cũng không có trả lời hắn, chính là huệ đế lại cảm thấy chính mình đoán được, quý phi vi việc chỉ có hắn cùng hà tần biết, trừ bỏ hà tần, ai còn sẽ cùng quý phi nói được như vậy minh bạch. Hắn nghĩ đến này, không tự chủ được mà ở trong. Lòng sinh ra một đoàn lửa giận tới. Bề hạ, thẩm vọng thư há miệng thở dốc. Không cần phải nói, trẫm không muốn nghe. Huệ đế vịt tai trộm chuông giống nhau bưng kính chính mình lỗ tai, thấy A huyền đứng ở thẩm vọng thư trước người, phản phất là ở hộ vệ nàng, cái kia vị trí, vốn là nên là hắn, không khỏi hai mắt đỏ đậm mà trường mắt nhìn A huyền liếc mắt một cái. Kêu lên chói tai, trẫm tuyệt không thành toàn các ngươi hai cái. Hắn quay đầu liền đi, trong lòng thiêu đến hoảng, chỉ hận không. Thể đem trời đất này đều xé nát, chính là tại đây phía trước, hắn dưới chân một đốn, thẳng tắp mà đi tới Hà Tần có chút hẻo lánh quạnh quẻ trong cung, đi nhanh mà đi, vẽ mặt hưng sư vấn tội. Hắn không rõ, vì sao Hà Tần nhất định phải đi bị thương quý phi tâm, kêu nặng đối chính mình nản lòng thoái chí. thậm chí quay đầu đi ái mộ nổi lên A huyền hắn khí thế hung hung lạnh lùng sắc bén hạ tầng trong cung cung nữ thấy khó được hắn tới bổn vui mừng lại thấy hắn lôi đình chi sắc sôi nổi lộ ra sợ hải bề hạ hắn vội vàng mà đến đây là chính mình bị đánh lúc sau lần đầu tiên đến thăm nàng hạ tầng bổn vẻ mặt kinh hỉ bất quá nghĩ đến hắn đối chính mình vắng vẻ lại quay đầu làm coi thường trạng Lưỡng tình tương duyệt thời điểm, nàng hận chổi lên, hắn luôn là sẽ đầy cõi lòng như tình mà hóng nàng. Tiện nhân, nàng còn đang chờ Huệ Đế ôm như an ngũi, lại đột nhiên cảm thấy da đầu đau xót, lại là gọi người đem đầy đầu tóc dài đều dùng sức nắm lên. Nàng kinh ngạc quay đầu, chỉ cảm thấy trên mặt đau nhức, lại là kêu một bạc tai trừ ở trên mặt, hai mắt hoảng hốt gian, chỉ có thấy Huệ Đế một đôi đỏ đậm mắt. ngươi cùng quý phi rốt cuộc nói gì đó. Hạ Tần bị này một bạc tai triệu đến đầu óc choáng ván. Hơn nửa ngày hồi bất quá thần nhi tới, nàng không dám tin tưởng mà bùm mặt, nỗ lực mà đi xem trước mắt đế vương. Nếu không phải tóc dài còn ở đế vương trong tay, nếu không phải đau đến chịu không nổi, Hạ Tần thậm chí đều không thể tin tưởng chính mình bị huệ đế cấp đánh. Nếu nàng bị người khá trưởng che, liền tính là nhiếp chính vương. Nàng đều sẽ không có như vậy kinh dận Chính là trước mắt đánh nàng là Huệ Đế Hà Tần chỉ cảm thấy chính mình tâm đều vỡ vụn thành vô số nơi Tuy rằng không biết vì sao chuyên cớ Chính là nàng lại trong lòng đau nhất Trước này yêu quý nàng Hận không thể đem nàng đặt ở lòng bàn tay như sủng ái Thậm chí liền chạm vào rất một sợi tóc nhi đều Sẽ so nàng còn thương tâm đau lòng Huệ Đế Thế nhưng ra tay đánh nàng Còn dùng như vậy một loại Phản phất là đang xem kẻ thù ánh mắt nhìn nàng. Hà Tần không biết đây là làm sao vậy. Nàng đã nhiều ngày ở trong cung thập phần khó qua, không đề cập tới trong cung bọn nô tài càng thêm mà không nghe lời, dám cắt xén chính mình. Chỉ nói nàng bị nhiếp chính vương đánh cái tá, lại bị huệ đế hàng vị, lúc sau lại ở trong cung đắc tội chung phi, này đó suy sụp thêm ở bên nhau, nàng nơi nào còn có mặt mũi đi ra ngoài đâu. Chỉ đóng cửa tại đây có chút hẹo lánh, lúc trước là Huệ Đế vì không gọi nàng, dẫn nhân chú mục, bởi vậy phá lệ lựa chọn rời xa hậu cung phồn hoa, nói được không dễ nghe điểm nhi chính là hẻo lánh hoang vắng trong cung, bổn chờ Huệ Đế tới trấn an, cùng nàng bồi tội. Chính là mới vừa thấy mặt, trên mặt nàng liền ăn cái này. Hạ thần nước mắt tức khắc liền ra tới, nóng mỏng nước mắt liền đại tích đại tích mà dừng ở Huệ Đế thủ đoạn nhi Thượng, Chính là huệ đế thịnh nộ, nơi nào còn lo lắng cái này, chỉ điểm này điểm không đạnh lòng, cũng đều kêu nghĩ đến quý phi muốn cùng chính. Mình cái gì hòa ly, thời điểm, hóa thành lửa giận. Bệ hạ đây là vì cái gì? Hà Tần bất chấp chính mình tóc dài còn ở huệ đế trong tay, nàng trong lòng bi thống không thể miêu tả, nghẹn ngào hồi lâu, mới vừa rồi lộ ra vài phần suy bại mà tự giễu cười nói, chẳng lẽ là chung phi ở trước mặt bệ hạ nói thần thiếp cái gì? Chỉ thấy người mới cười, nàng hiện giờ là tân sủng, bệ hạ tự nhiên là hướng về nàng. Nàng thấy Huệ Đế sắc mặt nhân chính mình thương tâm cùng bi thống trở nên hòa hoãn chút. Trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại càng thêm ai oán mà nghiêng đầu, lộ ra chính mình tái nhật có chút kề ống cương mặt tới. Cường cười nói, vẫn là, bệ hạ cảm thấy quý phi không phục quản giáo, tưởng đổi cá nhân sủng sủng. Hay là Huệ Đế là vì nàng, muốn đổi một cái tấm mộc. Nghĩ đến quý phi nếu bởi vậy thất sủng, Hà Tần trong lòng lại sinh ra vài phần khoái ý, không biết vì sao, nàng luôn là nhịn không được oán hận quý phi, thậm chí nghĩ, nếu quý phi vạn kiếp bất phục, không hề băng Được khi trương ngạo mạng diễm lệ mặt, nên là gọi người cỡ nào thống khoái. Đến nỗi chương phi, sủng vật một cái, liền tính đến sủng, chỉ sợ cũng là không bằng nàng ở huệ đế trong lòng địa vị. Hà Tần nghĩ đến thực hảo. lại không có nhìn thấy huệ đế ở nàng đề cập quý phi thời điểm sắc mặt tức khắc xanh mép một mảnh quả nhiên là ngươi huệ đế yên lặng mà hồi tưởng mới vừa rồi quý phi cùng chính mình quyết tùy còn có a huyền nhìn về phía chính mình châm chọc ánh mắt lúc này nhìn hà tần chỉ hận đến hai mắt đổ máu nơi nào còn biết tốt xấu thế nhưng trong tay dùng sức ở hà tần hét thẳm một tiếng trung bắt lấy nàng tóc dài Đem nặng ngạnh xinh xinh mà kéo xuống giường giường Xem hà Tần bắt lấy chính mình đầu tóc trên mặt đất kêu thảm, hắn không biết như thế nào. Trong lòng thế nhưng sinh ra một cổ tử thống khoái, phản phất xem hà Tần thống khổ. Chính mình trong lòng kêu A huyền áp chế những cái đó trầm trọng gánh nặng đều không thấy. Nữ nhân này hoàn toàn không có phản kháng sức. Lực mà ở thủ hà của hắn chảy chùa, sinh tử đều ở trên tay hắn. Huệ đế trong lòng có chút khác thường khoái ý, nhưng mà nghe Hà Tần kêu thảm, lại nghĩ tới hôm nay chính mình tới mục đích. Trậm đối với ngươi còn chưa đủ hảo sao. Hắn nghĩ đến này một bụng khí, quý phi phải rời khỏi hắn, không chỉ có kêu hắn trong lòng mất mát, lại từ xưa đến nay, cũng không có cái hoàng gia hậu cung phi tần muốn hư hoàng đế nha. Hư hoàng đế cũng liền thôi, còn quay đầu muốn đi gã cho nhiếp chính vương, cái... này kêu huệ đế mặt hướng chỗ nào cá? nói câu không dễ nghe. này trên đỉnh đầu nón xanh đều đủ huệ đế vang danh thanh sử. tưởng tượng đến ngày sau hậu nhân ở đề cập hắn thời điểm không phải anh minh thần võ đế vương mà là đỉnh đỉnh đại danh nón xanh vương huệ đế trước mắt chính là tối sầm. hắn càng hận làm hại hắn rơi xuống chờ này ngày này quận bách nơi hạ tầng. không có nạn quý phi còn an tâm đương cái bài trí đâu. ngư vì sao bại hoại chậm? Thần thiếp làm sao vậy? Hà Tần có lẽ làm. Không ít chuyện xấu nhi, chính là lần này là thật oan ổn. Nàng là thật sự không biết đến tột cùng đã xảy ra cái gì. Quý phi cái gì đều đã biết. Huệ đế hết mắt nhìn chậm chậm hạ Tần, thấy nàng trên mặt quả nhiên vui vẻ. Trong lòng càng thêm nhận định chính là nàng ở từ giữa làm háo, nâng lên chính mình dày chùm sức mà đá vào hạ Tần trên người, tối tâm mà nói, ngươi nên biết quý phi tính tình. Nhất cao ngạo trong ánh mắt không xoa hạt cát. Ngươi chọn lựa suối nàng, nàng hiện giờ sao còn sẽ? Đối trẫm thiệt tình ái ngộ. Hắn từ trước là không kiên nhẫn quý phi đối chính mình suy tâm, chính là đương này suy tâm không thấy. Hắn trong lòng lại mất mát đến trống vắng một mảnh. Hắn yên lặng mà cầm chính mình ngực, chậm lên đau hô hà tần nhẹ giọng nói, nàng không yêu trẫm, phải rời khỏi trẫm, ngươi cao hứng. Hạ Tần sát thật nghe cao hứng, bớt quá bụng nhỏ đau nhất, thế nhưng cái gì đều nói không nên lời. Nàng rõ ràng, là trẩm A. So trên người nàng miệng vết thương càng đau, lại là Huệ. Đế hoài niệm bộ gián nhi, Hạ Tần cùng Huệ đế chi gian tình cảm thâm hậu, nơi nào nhìn không ra đây là thật sự vì quý vi động tâm đau. Một lòng đinh dùng sức mà đau. Ngươi cảm thấy không có quý vi, ngươi liền lên đây. huệ đế nhẹ nhàng mà cười lạnh một tiếng sờ sờ khóe mắt rồi lại có chút ướt át bất quá như vậy nước mắt hắn không nghĩ ở hạ tầng trước mặt chảy xuống tới hắn ngồi xổm xuống dưới dùm chưa bao giờ từng có xa là ánh mắt nhìn hạ tầng vẫn là người chưa bao giờ tin tưởng trẫm cho nên mới sẽ đi ở quý phi trước mặt hạ đầu lưỡi hắn toàn tâm toàn ý mà vì hạ tầng trù tính Cái gì đều là vì nàng, nếu Hạ Tần tin tưởng hắn sẽ không thương tổn nàng, như thế nào sẽ nhịn không được đi nói cho quý phi những lời này đó? Một hồi tình yêu bên trong, nếu mang theo hoài nghi cùng nghi kỵ, kia còn thuần túy cái gì? Huệ đế nhìn trên mặt đất trang năng mà ôm hắn tay, chơi lên một hồi thanh nhã tú trí mặt Hạ Tần, đột nhiên cười cười, nhẹ giọng nói, như thế nào như thế? Hắn ái nữ. Nhưng, thế nhưng không tin hắn ái nàng. nàng không tin hắn tâm huệ đế một lòng đều kêu hà tần bị thương vô cùng nhuần nhuyễn một mảnh chân ái uy cổ a hắn giận từ trong lòng khởi ác hướng gan biên sinh nhìn không được bóp lấy hà tần nhu nhược mảnh khảnh cổ ánh mắt hung ác mà dùng sức khác đi xuống hà tần nơi nào chịu cứ như vậy đã chết tức khắc trên mặt đất dùng sức chảy chùa liền cảm thấy hít thở không thông thời điểm nàng một đôi tay sờ loạn liền sờ đến một bên một mảnh lạnh băng đồ Vật cũng không biết là cái gì, dùng sức hướng về Huệ Đế trên người đâm tới. Huệ Đế hét thẳm một tiếng, huyết hoa vẩy ra, trong nháy mắt bả vai chỗ cũng đã là phun ra máu tươi, hắn không dám tin tưởng mà nhìn bả vai chỗ một mảnh bén nhọn đồ sứ mảnh nhỏ, lại nhìn về phía hạ tầng, một đôi mắt mở to. Ngươi tưởng trọng chết, hắn chưa bao giờ chịu quá như vậy thương thế, cơn hồ lại chấn kinh rồi, thần thiết không có. Này Nguyên Lai là nàng mới vừa rồi bị Huệ Đế túm đến trên mặt đất sau quan ngã. Cái độ sứ, Hà Tần không còn có nghĩ tới vị thương Huệ Đế, này hành thích đế vương là muốn tiêu diệt chính tộc nha. Tuy rằng Hà Tần trong nhà bất quá là tầm thường, trong ngoài thêm cùng nhau tam tộc cũng không sai biệt lắm, bất quá này cũng thực quá sức không phải. Nàng nước mắt rơi như mưa, như nhược thân mình trên mặt đất sợ hãi mà run rẩy. Đang muốn chỉ vào chính mình cổ nói chuyện này, lại thấy Huệ Đế không nói một lời, dùng lạnh nhạt ánh mắt đảo qua nàng, một đôi mắt hồi phục thanh minh, lại rời đi nàng, xoay người đi rồi. Hắn quay lại như gió, lại vẫn chưa trị tội, hạ tầng trong lòng an tâm một lát, lúc sau lại nhịn không được thấp thỏm lên. Nàng tự nhiên cũng hoàn toàn không biết, Huệ Đế đây là cảm thấy chính mình cuối cùng cảm tình, đều bị này muốn mệnh một mảnh sứ cấp thập ná Cũng không biết Huệ đế ra nàng trong cung lúc sau, vuốt chính mình bả vai miệng vết thương, thế nhưng cái gì đều mặc kệ, không màng bên người nội dám hoảng loạn, một đường hướng thẩm vọng thư trong cung đi. Hắn một đường thất tha thất thẻo, đáng thương yếu ớt mà phọt tới thẩm vọng thư trong cung, lại thấy a Huyền cũng không ở, to như vậy đẹp đã quý giá xa xỉ, tụ tập thiên hạ nhất hoa Mỹ hết thảy quý phi cung điện bên trong, lại là lặng ngắt như tờ. Huệ đế đi qua này quen thuộc, mỗi ngày đều đi lại cung điện, lại cảm thấy nơi này mới là chính mình quen thuộc nhất địa phương. Hắn bả vai vô cùng đau đớn, nhẫn nại lung lay mà vào trong cung, lại thấy thẩm vọng thư chính nâng một chén trà, nghe. Bên người một cái tiểu cung nữ nói chuyện, hắn thấy nàng mặt mày thích ý, vĩnh viễn đều sẽ không có bi thiết mặt, nước mắt liền rơi xuống. Hắn tính tình thiên âm nhu, vốn chính là mềm mại tính tình. Bề hạ! thẩm vọng thưa mới mặc kệ huệ đế chết như thế nào đâu thấy hắn thế nhưng đi mà quay lại liền nhớ nhớ mày trẫm trẫm không có địa phương có thể đi huệ đế có chút mờ mịt mà nói hắn là thật sự không có địa phương có thể kêu chính mình cảm thấy tâm an hạ tần chỗ đừng nói nữa hậu cung lớn như vậy chính là kỳ thực như vậy nhiều phi tần thật sự một lòng vì hắn đem hắn xem so mệnh còn muốn trân trọng Lại có thể bảo vệ hắn, cũng chỉ có quý phi một người. Trậm rất đau a, Hắn trong lòng đau đến thậm chí không thể hô hấp, che lại bả vai thật cẩn thận mà đi hướng lần đầu tiên, ở hắn rơi lệ lại mày cũng chưa nâng một chút quý phi, xem nàng không chút để ý là, dùng mỹ diễm mắt chỉ lật xem một đôi tinh tế trắng nõn tay, hắn rốt cuộc minh bạch chính mình mất đi cái gì, chính là lại. Tuyệt không chịu cứ như vậy mất đi, ý đồ dùng chính mình chật vật cùng đáng thương. Tới đội quý phi đối hắn đã từng cảm tình. Chỉ cần đã từng từng có cảm tình, đó chính là tồn tại quá, luôn là sẽ lại lần nữa hồi phục từ trước đúng hay không? Huệ đế trong mắt liền tràn ngập hy vọng. bổn cung lại không phải thái y, về hạ nếu đâu, nên đi tuyên thái y. Thẩm vọng thư đã cùng huệ đế xé rách mặt, tự nhiên sẽ không lại cùng hắn dây dưa, vẫy vẫy tay, liền có an huyền lưu lại thị vệ hồ ở chính mình. Trước mặt. Nàng không thể không thừa nhận, chính mình dám cùng Huệ Đế như vậy lời nói lạnh nhạt tất cả đều là bởi vì An Huyền tự cấp chính mình chống lưng duyên cớ. Nếu liền đế vương đều có thể áp chế nhiếp chính vương không phải An Huyền, nàng thật sự dám đối với hắn như vậy tùy ý. Nếu là từ trước Luân Hồi, nàng chỉ biết dùng càng nhiều trù tính biện pháp tới thu thập này hai cái. Thái y, quý vi thế nhưng lãnh khóc tới rồi cái này phần thường. huệ đế trong mắt càng thêm mà có nước mắt ở ấp ủ hắn nhìn liền ở chính mình ba thước ở ngoài quý phi lại kêu rất rất nhiều thị về cấp ngăn đón chỉ có thể miễn cưỡng thấy quý phi một cái đông đưa thân ảnh hắn nghe quý phi đối chính mình vô tình tới rồi cực điểm đột nhiên kêu lên hạ tầng đều là lừa gạt ngươi hắn tựa hồ nhìn đến quý phi cặp kia thường chọn thần thái sáng láng mắt khinh thường mà nhìn qua Lại bất chấp cái này, bắt lấy chính mình vạt áo thương tâm địa nói, ngươi ở chậm trong lòng, không phải không có vị trí người. Thẩm vọng thư liền trừ hắn một bạc tay sức lực đều lười đến có, chỉ cảm thấy chơ bẩn tột đỉnh, chạm vào hắn một chút đều ô uế tay mình. A huyền, A huyền đều là đang lừa ngươi. Huệ đế lại lo chính mình nói lên lời nói tới. Hắn ánh mắt vội vàng mà nhìn thẩm vọng thư, hô hấp khó khăn rất nhiều. Lại vẫn lại dồn dập mà nói, hắn là vì bại hoài trẩm, là vì đem ngươi đưa vào chỗ chết, ở lừa cạt ngươi. Ngươi đã quên, hắn từ trước nhiều chán ghét ngươi. Từ trước chán ghét, hiện giờ như thế nào còn hiểu? Ý chuyện ngươi, bất quá là xem trẩm chê cười, sau đó lại sự trí ngươi. Hắn càng nghĩ càng là như vậy một hồi sự. Trong mắt đều lộ ra sáng rọi tới, tha thiết mà nhìn không xa chính mình quý phi, ánh mắt không tự giác mà lộ ra vài phần năng nỉ, phản phước đang chờ nàng không cần cho chính mình như vậy nhiều thương tổn. Nếu bệ hạ từ trước đem ta coi như bia ngắm, hiện giờ còn tới nói hết tâm sự, kia huyền đột nhiên tâm duyệt ta, tự nhiên cũng không kỳ quái. Thẩm vọng thư không cho là đúng mà. Nói, hắn nếu thích ngươi, vì sao không ngày ngày thủ ngươi? hắn tôn trọng ta tự nhiên sẽ yêu quý ta che chở ta cùng bệ hạ trân trọng hạ tần lại có cái gì bất đồng thẩm vọng thư thấy huệ đế trong mắt hy vọng ở mai một không kiên nhẫn mà nói bệ hạ không cần ở ta trước mặt làm vẻ ta đây hôm nay ngươi liền tính khuyết ở ta trước mặt lưu hết ta cũng sẽ không có một chút để ý nàng cười cười không muốn lại xem huệ đế kia trương thương tâm muốn chết mặt lắc lư mà liền sau này phương tẩm điện đi Tuy rằng nàng muốn cùng Huệ Đế quyết Tùy, ngày sau cũng không hề làm này gặp quỷ Quý Phi, bất quá kêu thẩm vọng thư nói, này trong cung bảo bối tài vật kia cũng là muốn cùng nhau mang đi. Này nhưng đều là Quý Phi đương bia ngắm nhiều năm như vậy vất vả tiền. Nàng cũng biết Huệ Đế từ nàng trong cung trở về bệnh nặng một hồi, bả ba miệng vết thương tựa hồ còn xin mũ không hảo khỏi hẳn, chính là đối nàng mà nói. Huệ đế bất quá là cái người xa lạ, cũng không yêu đi hỏi thăm. Hiện, giờ Huệ đế trước mặt, nhân quý phi không đi gặp hắn, hắn lại không vui thấy khóc sướt mướt thỉnh tội hạ tần. bởi vậy đến là chung phi ở chiếu cố. Chung phi hiện chờ ở đế vương trước mặt rất là phong cảnh, bất quá nàng là cái có nhãn lực thấy nhiên người, quý phi trong cung ngoài cung đó là kêu nhất chính vương thị vệ thủ, tự nhiên là không thể đắc tội. Nàng cũng ở huệ đế hôn hôn trầm trầm bên trong nghe hắn gọi quá quý phi, tỉnh lại lúc sau còn hỏi quá quý phi có hay không đến thăm quá hắn, biết. Quý phi không có đã tới, còn thập phần thất vọng tinh thần xa sút Trung phi nhảy bén mà nhận thấy được này trong đó khẳng định có chuyện này, bất quá so với không dễ chọc quý phi, nàng hiện giờ vội vàng khi dễ hạ tầng. Nghe nói huệ đế miệng vết thương chính là hạ tầng cấp thọc. Dùng phi nơi nào có thể tha được nạn, cái gì đều không cần phải nói, chị ám chỉ ngự thiện phòng chặt áo cục trời chỗ chậm trễ chút, bất quá mấy ngày, liền đem hạ tầng cấp ra tấn đến khô khốc lên. Hạ tầng ở trong cung sống, trong nhung lụa lâu rồi, ăn dùng đều là tốt nhất, chính là chị chớp mắt, đưa tới đồ ăn đều là sưu, xiêm y không ai tẩy, đưa về tới còn mang theo cây mũi mùi lạ nhi, này ai chịu nổi đâu, chỉ là từ trước nếu huệ đế còn hảo. Tự nhiên có hạ tầng cáo trạng địa phương, hiện giờ nàng khẩn cầu không cửa, chỉ cảm thấy này trong cung lại là một cái địa phủ giống nhau. Liền tính sử bạc, này đó cung nhân bạc chiếu lấy, lại không cho làm việc nhi. Bởi vậy, đương thẩm vọng thư nghe tin thông hậu cung bác, quái kỹ xạo A Hương sinh động như thật, mà cùng chính mình học nơi này đầu nói thời điểm, cũng cảm thấy hạ tầng nhật tự quá đến thật là không xấu. Nàng nếu quá đến không tốt, thẩm vọng thư cũng liền an tâm rồi, bởi vậy toàn tâm toàn ý đóng gói chính mình hành lễ. Chỉ là nàng trong lòng lại thấp thỏm, không biết chính mình này hòa ly, nên như thế nào sẽ không liên lụy an huyền thanh danh. Rốt cuộc, quý phi ra cung tái giá, nhiều ít sẽ gọi người dùng dơ bẩn phỏng đoán, tới suy đoán nàng cùng an huyền. Hết thảy! nhiếp chính vương giúp quý phi nương nương giải quyết cái này thiên đại nan đề. Bất quá một ngày. Liền có triều thần thượng thư, nói cập huệ đế hậu cung phi tầng ba nghìn, chỉ là đế vương kỳ thật trong lòng độc ái một cái hạ tầng, bởi vậy phồn hoa điêu tàn, nữ tử Hoa Kỳ đều bị ví thời gian, đây là cỡ nào vô nhân đạo sự tình nha. Nếu hoàng đế bệ hạ chỉ nghĩ ngủ kia một nữ nhân, vậy không cần chiếm hầm cầu không ị phân, chậm trễ như vậy nhiều mỹ lệ các cô nương thanh xuân niên hoa, chỉ là, nghĩ đến trong cung các phi tần đều nhắc gan Không biết ngoài cung thế giới như thế nào, vậy không cần đều ra tới, như cụ tiếp tục ở trong cung sinh hoạt chỉ kêu một cái lá can đặc biệt đại phi tần ra cung tái giá thử xem, nếu quá đến không tốt, liền như vậy tính. Nếu may mắn quá đến hảo, mới hảo kêu phi tần noi theo không phải. Lá can đại chính là vị nào? Đừng xem xét quý phi nương nương, chính là ngươi.